Đi sứ nước láng giềng hai tháng có thừa, hôm nay là thần vương Ân Phượng trạm hồi kinh nhật tử, cho nên hôm nay sáng sớm, trong vương phủ bọn hạ nhân liền bắt đầu bận việc thượng, quét tước quét tước, thu thập thu thập, rồi sau đó viện nhi các nữ quyến cũng sôi nổi sớm lên rửa mặt chải đầu trang điểm, sau đó một đám hoa hoè lộng lẫy đi vào trước đường, nha, hôm nay cái hôm nay nhi thật tốt. Vào cửa nữ tử áo đỏ dương giọng mở miệng, kiều mị tiếng nói, tự khắc thành Công kích thích trước một bước đi vào đường Bạch Mỹ Lan chú ý, nháy mắt, Bạch Mỹ Lan phản xạ tính ngẩng đầu, phía kia cửa một thân lóe mắt lửa đỏ, Ngọc Bội thêm thân bóng hình xinh đẹp, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, ha ha, Diều Nhi muội muội sớm a, nơi nào, lại sớm cũng không có Mỹ Lan tỷ tỷ sớm, Bạch Mỹ Lan ngư khí ôn hòa, nhưng kia bị gọi là Diều Nhi nữ tử lại là không khách khí. Dứt lời, càng là không giấu vết đem trong phòng Bạch Mỹ Lan đánh giá một phen, ra, thịt Bạch Hy, Trang dung tinh xảo, sấn kia một thân hồng nhạt cung Trang, nhưng thật ra lịch sự tao nhã trung mang theo chút tinh thần phấn chấn, đáng chú ý khẩn, thấy vậy tình hình, kiều diên nhi không cấm nhấp môi dưới, đáy mắt đồng thời xẹt qua một mặt khinh thường hừ, rốt cuộc là nhìn vương ra phải về tới, hợp với Bạch Mỹ Lan này nhất sẽ Trang người tốt hổ mị tử, cũng Trang điểm thượng. Còn mất công ngày thường luôn là giả dạng làm một bộ hiền lương bộ dáng, phi minh ăn, mặc thanh cao, ám đương kỹ nữ, thật là có đủ không biết xấu hổ. Kiều Diên Nhi mặt lộ vẻ châm chọc, nhưng đối với nàng bất hiếu thiện, Bạch Mỹ Lan lại là không để bụng, trên mặt tươi cười không giảng, ngay sau đó nói tiếp, "Bất quá, hôm nay cái diều nhi muội muội xuyên này thân hồng, nhưng thật ra thật là đẹp mắt a." Nói vậy chờ lát nữa nếu là vương gia trở về gặp Không biết như thế nào thích đâu, ha ha, nhìn Mỹ Lan tỉ tỉ nói, muội muội ta này cũng bất quá là cảm thấy hôm Nay thời tiết hảo, cộng thêm Thượng Vương ra trở về, cho nên mặc vào điểm nhi hồng, vui mừng một chút sao, Kiều Diên Nhi cười theo tiếng, nhưng lời này tuy nói khiêm tốn, nhưng kiêng ngu quan minh diễm trên mặt, lại nháy mắt xẹt qua một mặt đắc ý. Ngay sau đó, nhẹ liêu làn váy, tay vỗ tóc mai, hồn nhiên một thân cao ngạo chi khí. Đáng tiếc, bên này Kiều Diên Nhi còn không có đắc ý đủ đâu, lại bỗng nhiên bị phía sau chuyển đến một đạo nói chuyện thanh đánh gãy nha, nhìn, một cái, đây là ai a? này đại sáng sớm, thật đúng là lóa mắt a. bất quá, Mỹ Lan Tỷ Tỷ nói cũng đúng, Diều Nhi muội muội hôm nay xuyên này một thân, sát thật không tồi, nghe tiếng, Kiều Diên Nhi tức khắc quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến thân xuyên một bộ màu đỏ tía mang đường viền tú văn tần Ngọc Hà, sau đi đến, Mà lúc này nhìn Tần Ngọc Hà kia tú Mỹ dung mạo, đẹp đe quy ra váy áo, ngạo nghễ y vị nháy mắt, Kiều Diên Nhi không khỏi trong lòng cười lạnh, hừ, xem ra cái, này tiễn người hôm nay cũng là hạ công phu, Kiều Diên Nhi xem Tần Ngọc Hà không vừa mắt, mà lúc này, bên miệng nói âm rơi xuống, Tần Ngọc Hà nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, nhướng mày liếc hạ Kiều Diên Nhi, tiếp theo lại nhìn trong mắt mặt bạch Mỹ Lan. Ngay sau đó cất bước đi vào đường đã có thể ở từ đứng ở cửa Kiều Diên Nhi, bên người đi qua nháy mắt, đáy mắt lại không khỏi xẹt qua một mặt khinh thường chi sắc, ngắn ngủi nói mấy câu, ba nữ nhân xem như chào hỏi. Qua, lúc sau, Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà cũng từng người ngồi xuống, ngay sau đó to như vậy trước đường không cấm nổi lên một mặt quỷ dị chi sắc, quỷ dị an tĩnh, nói không nên lời áp lực mà này trầm mặc lâu rồi. Trung quy vẫn là phải có người ta nói lời nói, cho nên, chờ qua một hồi lâu, nhất không nín được lời nói kiểu diên nhi không cấm dương mắt nhìn hạ bên ngoài sắc trời, nhìn canh giờ, vương gia cũng nên đã trở lại, như thế nào người gác cổng bên kia còn không có. Thanh nhi đâu, phỏng chừng là có việc nhi chậm trễ đi, hẳn là cũng là nhanh nhẹ nhàng thóa đoan ở trong tay nước trà, bạch Mỹ Lan không chút để ý theo tiếng, nhưng nói tới đây... Lại là hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó chuyện vừa chuyển bất quá đảo cung quái, đều lúc này, vương phi cùng trắc phi như thế nào còn không có lại đây, bạch mỹ lan khẽ nhíu mày, mà vừa nghe lời này, ngồi ở nàng bên cạnh tần ngọc hà lại là nháy mắt hử lạnh một tiếng, còn không phải sao, này, chúng ta ba cái đều tới, nhưng mặt trên hai vị như thế nào còn chưa tới, bất quá trắc phi bên kia cũng liền thôi, đánh giá hiện tại đang ở hậu viện nhi thu xếp đâu. Ai, không có biện pháp, ai làm chúng ta này chạm vương phủ, đều là người ta quản ra đâu, nhưng này vương phi là chuyện như thế nào, mỗi ngày cái gì cũng không làm, nhưng thật ra hợp với hôm nay vương ra trở về nhật tử, đều không ra sao, ai biết được, bất quả muốn ta nói, nàng còn chưa tới càng tốt, tỉnh đến, lúc đó nhìn đến cái gì không theo tâm ý, liền tức giận lung tung giống chó điên dường như đến ai cắn ai, giống hệt người đàn bà đánh đá hình dáng. Ách diều nhi muội muội cũng không thể nói như thế, bất quả nghĩ đến vương gia hôm nay trở về, vẫn là không thấy vương phi cho thỏa đáng, ba nữ nhân ngươi một lời ta một ngữ nghị luận, mà theo sau, liền ở ba người nói chính náo nhiệt thời điểm, lại đột nhiên sau khi nghe được viện nhi chuyển đến một đạo tiếng thét trói tai A, người tới, mau tới người A, vương phi vương phi giết người Lạc, thân là một người nữ pháp y, phương tranh chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia, nàng thế nhưng sẽ vì bảo hộ một khối thi thể mà chết. Giới giải trí đỉnh cấp thiên hậu thư nhã, đêm khuya trụy lâu mà chết. Cảnh sát lúc chạy tới, phát hiện thư nhã bụng có rệ khí đâm trúng miệng vết thương, ngay sau đó hoài nghi hắn giết, tiến tới yêu cầu thi thể giải phẫu, chỉ là không ai sẽ nghĩ đến, liền ở nàng ở pháp y thất. Đối thi thể tiến hành giải bào thời điểm, có đạo bóng đen bỗng nhiên chui vào, sau đó một đao đâm trúng nàng trái tim hung thủ mục đích là kia cổ thi thể điểm này phương tranh trong lòng rất rõ ràng đồng thời nàng rõ ràng hơn kia hung thủ duỗi tay lưu loát xuống tay ngoan tuyệt tất nhiên không phải là người thường chỉ là phương tranh có một chút lộng không rõ chính là vì cái gì kia hung thủ đâm chúng chính là chính mình ngược nhưng hiện tại đau lại là phần đầu đầu óc ầm ầm vang lên dục nứt đau đớn ở phía sau não bộ phân lan tràn phương tranh có chút cố sức mở mắt ra. Đã có thể ở mở mắt ra nhìn đến bốn phía đồng thời, nháy mắt ngây ngẩn cả người cổ kính phòng, toàn mộc chất kết cấu gia cụ, bàn bát tiên, giường la hán, gỗ thô ghê mà lúc này chính mình tắc thân xuyên một thân cổ trang váy áo, ngã ngồi trên mặt đất phương tranh có chút ngốc, vốn là phát đau đầu óc lại là một trận ầm ầm vang lên, ngay sau đó nhịn không được nâng lên tay, nhưng bên này tay hơi hơi vừa động. Liền trực giác có thứ gì từ trong tay chảy xuống, tiếp theo chỉ nghe leng len canh, một thanh âm vang lên giòn vang, ngay sau đó phương tranh liễm mắt vừa thấy, ánh vào mí mắt lại là một phen mang huyết trủy thủ. Huyết, nháy mắt, thân là pháp y phương tranh trực giác nghĩ đến một loại khả năng, phản xạ tính ngẩn đầu theo phương hướng xem qua đi, quả nhiên liền nhìn đến một khối thi thể, đó là một khối nam thi, lúc này đang lặng, lặng nằm ở cách đo không xa trên mặt đất. Không có tiêu cự đôi mắt hơi hơi mở to, trước ngực một mảnh vết máu, nháy mắt, Phương Tranh thói quen tính mị hạ đôi mắt mà đúng lúc này, lại chỉ nghe kéo kẹt một đạo mở cửa tiếng vang lên, Phương Tranh quay đầu, tiếp theo không đợi thấy rõ là chuyện như thế nào, một đạo hoàng sợ tiếng thét trói tai lại nháy mắt chuyển tới A người tới, mau tới người A, Vương Phi Vương Phi giết người Lạp, Vương Phi, giết người, Phương, Tranh có chút ngây người. Mà lúc này, liên tục đau đầu lại làm Phương Tranh không khỏi giơ tay đè lại đầu, một trận choáng váng ngay sau đó thổi quét mà đến, lúc sau, chờ qua một hồi lâu, hơi hơi lấy lại tinh thần, Phương Tranh lại mở mắt, lại thấy cửa đã là đổ một đám thân xuyên cổ nhân y trang cả trai, lẫn gai đối với nàng chỉ chỉ trò trò không khỏi nhíu mày, theo sau Phương Tranh phản xạ tính muốn duỗi tay chi mặt đất đứng lên, mà bên này vừa thấy nàng động, ngoài cửa một. Chúng vây xem hạ nhân tức khắc cả kinh, sau đó sôi nổi lui về phía sau một bước mọi người phản ứng làm phương tranh kỳ quái, bất qua trước mắt nàng nhưng không công phu để ý này đó, mà theo sau phương tranh vừa mới đứng lên, lại chỉ thấy ba nữ nhân đều nhịp vọt tới cửa, tiếp theo tức khắc thét trói tai ra tiếng, à ba nữ nhân chăm miệng một lời, kêu kia không phải giống nhau chỉnh tề, bé nhọn tiếng kêu chấn đến vừa mới đứng lên phương tranh đầu óc lại là một trận đau. Đớn, nhưng theo sau, cũng không đợi phương tranh nói cái gì, đối phương liền đầu tiên kêu lên, vương, vương phi này, này, đây là có chuyện gì nhi a? khó, chẳng lẽ người này là ngươi giết, Kiều Diên nhi thẳng chỉ đứng ở trong phòng phương tranh, nhưng phương tranh lại không khỏi ngây ngẩn cả người, vương phi, ta, đối với lần thứ hai nghe được, vương phi cái này từ, phương tranh đáy lòng nghi hoặc tăng lên. Khẽ nhíu mày nghĩ lại, nháy mặt đau đầu lại lần nữa phát tác, giơ tay che lại đầu, nhắm mắt lại, mà đúng lúc này, thủy triều ký ức tức khắc dũng mãnh vào phương tranh trong óc nhiếp cẩn huyên, tướng quốc phủ tam tiểu thư, tính cách hung hãn đanh đá, nửa năm trước cùng thần vương ân phượng chạm thành thân, đã có thể ở thành thân ngày đó, đơn giản là vương phủ thị thiếp nhỏ giọng nói câu lời nói, nàng liền trực tiếp keo xuống khăn voan, trước mặt mọi người bão nổi. Dẫn tới chúng khách khửa ghê mắt không nói, cuối cùng bức cho thần vương, ân phượng chạm trực tiếp phất tay áo bỏ đi, thậm chí còn thành thân đến nay, chừng nửa năm quang cảnh, kia thần vương như cũ không có cùng nàng viên phòng, hơn nữa không có lại bước vào tân phòng một bước, tiến tới làm nàng thành toàn bộ đông lăng quốc, lớn nhất chê cười, mà hiện giờ, nàng tuy là vương phi, nhưng vương phủ đại sự tiểu tình, lại đều từ một cái kêu hàn lạc tuyết chắc phi ở xử lý. Trong phủ ba gã thiết thất, càng là một đám đều không phải đèn cạn dầu ký ức như nước, một bầu bầu dũng mạnh vào phương tranh trong óc, đồng thời cũng nói cho phương tranh một sự thật nàng xuyên qua, hiện tại nàng chính là cái kia trong truyền thuyết người đàn bà đánh đá nhiếp cẩn huyên, nghĩ lại tới nơi này, phương tranh Nga, không, nhiếp cẩn huyên tức khắc không cấm duỗi tay che lại cái chán trong phòng một trận lặng im, mà nhìn nhiếp cẩn huyên sau một lúc lâu không nói lời nào. Đứng ở cửa kiều diên nhi, Bạch Mỹ Lan cùng với Tần Ngọc Hà ba người không? Khỏi từng người ánh mắt chợt lóe, tiếp theo Bạch Mỹ Lan cũng đứng ra, "Vương phi, ngài, ngài đây là làm sao vậy?" Nhưng thật ra nói một câu a, Bạch Mỹ Lan mở miệng nhắc nhở, nghe tiếng, lúc này Nhiếp Cẩn Huyên mới từ trong trí nhớ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn hạ đứng ở cửa kiều diên nhi ba người, sau đó lập tức giác lắc lắc đầu, "Không phải ta giết" Nàng thanh ấm có chút ách, trầm thấp ngữ điệu nhưng thật ra làm cửa ba người tức khắc cả kinh, nhưng theo, sau Kiều Diên Nhi không khỏi mở miệng nói nhưng, nhưng, chính là nếu không phải, kia vương phi vì cái gì đại sáng sớm không đi trước đường, mà ở nơi này, chuyện gì xảy ra, nữ nhân này không phải nên giống to kêu to sao, như thế nào hôm nay như vậy, đối mặt bỗng nhiên trở nên cùng ngày xưa bất đồng nhiếp cẩn huyên, Kiều Diên Nhi có chút há hốc mồm. Mà lúc này, không chỉ là nàng trợn tròn mắt, những người khác cũng trợn tròn mắt, nhưng tiếp theo tần Ngọc Hà vẫn là không. Quên sau đó tùy một câu, còn có vương phi trên người cùng trên tay vết máu như thế nào giải thích. Hai người nói, thành công khiến cho mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời, ồn ào thanh nổi lên bốn phía, ở đây ánh mắt mọi người, càng là đều dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người. Mà mọi người ở đây đối với nhiếp cẩn huyên nghị luận sôi nổi thời điểm. Một đạo giọng nữ lại là bỗng nhiên từ đám người mặt sau chuyển tới, làm sao vậy, ra chuyện gì, thanh âm kia mềm nhẹ mà dịu dàng. Mà vừa nghe đến kia nói chuyện thanh, vốn đang đổ ở cửa nghị luận sôi nổi mọi người lại là không cấm nhắm lại miệng, sau đó yên lặng thối lui đến bên cạnh. thấy vậy tình hình, đứng ở trong phòng nhếp cẩn huyên không khỏi ngẩng đầu, tiếp theo liền chỉ thấy một nữ nhân thẳng từ trong đám người đã đi, tới một thân màu ngà thêu ám văn váy lụa. Một trăng tinh xảo mà mỹ lệ mặc, người đến là vị tuổi thanh xuân nữ tử, ngũ quan tinh xảo, làn da tái tuyết, hồn nhiên lộ ra một cổ uyển, truyền như lan khí chất, mà người này, Nhiếp Cẩn huyên nhớ rõ, nàng chính là này chạm Vương phủ thực tế người cầm quyền Trác Phi Hàn Lạc Tuyết, mà lúc này, thẳng đi vào trước cửa Hàn Lạc Tuyết đầu tiên là nhìn mắt cửa kiều diên nhi đáng người, sau đó mới dương mắt nhìn về phía trong phòng, đã có thể đang xem đến kia tử thi nháy mắt khắc không ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, này đây là đây là làm sao vậy, hàn lạc tuyết nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, mỹ lệ, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nhưng kêu to đồng thời, ánh mắt lại không khỏi liếc hướng đứng ở trong phòng nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó giống như khó có thể tin lui về phía sau một bước hàn lạc tuyết, phản ứng thực bình thường, cũng không biết nói vì sao, nhìn nàng kia kiều nhu bộ dáng, nhiếp cẩn huyên lại trực giác có chút phản cảm. Nhưng nhếp cẩn huyên vẫn là không cấm lại lần nữa giải thích một lần, không phải ta, nhếp cẩn huyên ngữ khí bình tĩnh, trầm thấp tiếng nói như, Cụ có chút ám ách, có thể nghe ngôn, vốn đang kinh ngạc hàn lạc tuyết lại là cùng vừa mới kiều diên nhi đám người giống nhau, đột nhiên sừng sốt, nhưng theo sau lại nháy mắt giống như nhẹ nhàng hô khẩu khí, Nga vương phi tỷ tỷ nói như vậy, kia muội muội liền an tâm rồi vừa mới hoảng sợ đảo mắt trở nên ôn hòa, Theo sau hàn lạc tuyết thẳng tiến lên đây đến nhức cẩn huyên trước người nhưng tiếp theo, bên này còn không đợi hàn lạc tuyết lại mở miệng nói cái gì đó đâu, đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện kiều Diên nhi, lại là bỗng nhiên hử lạnh một tiếng nha, chắc phi tỷ tỷ ngài lời này nói có chút sớm đi, này trước mắt hung khí, vết máu đều ở, người đều chết ở chỗ này, nhưng vương phi chỉ nói một câu không phải ta. Chắc phi tỷ tỷ liền tin, ha hả này không phải muội muội ta lắm miệng, này liền xem như chúng ta bọn tỷ muội tin tưởng vương phi, nhưng chung quy là không hảo phục chúng đi, nhẹ dương mày đẹp, ngay sau đó kiểu, Diên Nhi mắt lé đem tầm mắt dừng ở Nhiếp Cẩn Huyên, trên người không khí nháy mắt trở nên quỷ dị, lặng ngắt như tờ trong phòng, càng là ẩn ẩn lộ ra một tiên nói không nên lời khẩn trương, Diêu Nhi muội muội nói như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đây là đang nói vương phi tỷ tỷ là giết người hung thủ không thành, trên mặt nhu hòa hơi hơi liễm khởi, dứt lời, đứng ở nhiếp cẩn huyên trước người hàn lạc tuyết xoay người ngoái đầu nhìn lại, nhưng lúc này kiều diên nhi lại cười, ngắm mắt nhất cẩn huyên, sau đó làm trò mọi người mặt nhi, đối với hàn lạc tuyết phúc hạ thân tử diều nhi không dám, nhưng diều nhi cũng bất quá là ăn ngay nói thật thôi, ngươi cúi đầu liễm mắt. Kiều Diên Nhi ngữ mang nhẹ phúng, nhưng lễ nghĩa đến cũng là chú Toàn, thế cho nên tức khắc đem hàn lạc tuyết nghẹn đến mức nói không ra lời, liền chỉ có thể thẳng tắp nhìn chằm chầm trước mắt Kiều Diên Nhi, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, hàn lạc tuyết mới chậm rãi liễm hạ con ngươi. hảo, nếu Diều Nhi mội mội một hai phải nói như vậy, kia xin hỏi Diều Nhi mội mội có gì kiến nhị, chắc phi tỷ tỷ nói quá lời. Diều nhi nào có cái gì kiến nghị, bất quá Diều nhi cảm thấy hiện giờ người này chết ở chỗ này, hung khí cũng ở chỗ này, vương phi trên người cũng có vết máu cho nên chắc phi tỷ tỷ. Xin thứ cho Diều nhi nói câu không xuôi tai, có phải hay không muốn kỹ càng tỷ? Mị hỏi một chút vương phi tỷ tỷ đâu? Rốt cuộc này tóm lại là mạng người án tử, cho nên tổng không thể một câu, không phải ta liền xong rồi đi? liễm mắt nhẹ ngữ. Dứt lời, Kiều Diên Nhi dương mắt nhìn hạ trước mắt hàn lạc tuyết, lúc sau liền nháy mắt lại đem tầm mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên người, hoặc là nói, bằng không liền trực tiếp báo quan đi, đến lúc đó quan phủ người gần nhất, tự nhiên sẽ tra ra hung thủ tới, Kiều Diên Nhi nói nói được nhưng thật ra nhẹ, nhàng, nhưng nghe vậy, hàn lạc tuyết lại là nháy mắt biểu tình một ngưng, không được, hàn lạc tuyết cự tuyệt dứt khoát. Dứt lời, nhưng mắt liếc mắt phía sau vẫn luôn không nói gì nhiếp cẩn huyên, tiếp theo liền lại đối kiều diên nhi nói diều nhi muội muội, người lời này nói có chút qua đi, này trong phủ là gia mạng người không giả, nhưng vương phi tỷ tỷ đã nói chính mình không phải hung thủ, chẳng lẽ này còn có cái gì hảo nghi ngờ sao, trên mặt biểu tình tuy rằng có chút ngưng trọng, nhưng hàn lạc tuyết thanh âm lại như cũ dịu dàng, hơn nữa mặc kệ nói như thế nào hiện tại người này là chết ở trạm vương phủ cho nên chuyện này nếu là truyền ra đi tất nhiên sẽ khiến cho phê bình cho nên cho nên chắc phi tỷ tỷ là tưởng đại sự hóa sao chen vào nói đánh gãy hàn lạc tuyết theo sau đứng ở cửa tần ngọc hà cũng về phía trước hai bước đi vào kiều diên nhi bên cạnh sau đó đồng dạng đi theo phúc hạ thân tử chắc phi tỷ tỷ tin tưởng vương phi hơn nữa giữ gìn vương phủ danh dự Bọn muội muội đều trong lòng minh bạch, đã có thể như vậy che chở, chẳng lẽ chắc Phi tỷ tỷ sẽ không sợ rước lấy phê bình sao? Tần Ngọc Hà từ trước đến nay là cái không cho phần chủ nhân, nói chuyện cũng nhất tranh chua, mà bị nàng như vậy vừa nói, Hàn Lạc Tuyết nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại, nhấp môi không nói Hàn Lạc Tuyết lại lần nữa trầm mặc, trong phòng không khí càng lúc ngưng trọng, cuối cùng thẳng đến hảo sau một lúc lâu, Hàn Lạc tuyết mới không cấm dương mắt ở Kiều Diên nhi cùng tần ngọc hà trên mặt quét hạ, sau đó lại nhìn mắt cửa bạch ngọc lan, tiếp theo ngưng vừa nói nói hảo, nếu tất cả mọi người đều nói như vậy, vậy báo quan hảo, sự tình tới rồi cuối cùng, vẫn là quyết định báo quan, trong phòng lặng ngắt như tờ, mà lúc này, nhìn trước mắt một màn này, vẫn luôn không nói chuyện nhất cẩn huyên lại là không khỏi trong lòng một tiếng cười lạnh, dương mắt ngắm hạ cách đó không xa Kiều Diên nhi đám người. Cuối cùng không quên phiết hạ trước mắt đưa lưng về phía nàng hàn lạc tuyết hừ, thật đúng là vừa ra trò hay, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên không cấm đôi môi một nhấp, báo quan sao, kiến nhiếp cẩn huyên thanh âm không lớn không nhỏ, lại là làm ở đây mọi người nghe cái rõ ràng, nhưng theo sau con chờ nàng nói cho hết lời, một đạo giọng nam, lại nháy mắt từ bên ngoài truyền tiến vào đều đang làm gì, còn không tiêu tan khai, thanh âm kia có chút giả nua, trầm thấp. Tiếng nói lược hiện nghiêm túc, nghe vậy, vốn dĩ ở vây quanh ở cửa xem náo nhiệt mọi người tức khắc cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, ngay sau đó nháy mắt làm điều tán chạm mọi nơi tránh ra, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, vừa mới còn vây quanh một đám người cửa, nháy mắt không ra tới, thấy vậy tình hình, đứng ở trong phòng nhấp cẩn huyên không cấm nhíu hạ mi, tiếp theo liền chỉ thấy một vị qua tuổi 50 tuổi, biểu tình lược hiện nghiêm túc lão giả cố hồng, vương phủ. Tổng quản, đồng thời cũng là thần vương ân phượng Trạm tâm phúc, lần này ân phượng chạm đi nước ngoài thiên thừa, cũng theo cùng đi, mà trước mắt, cố hồng đã trở lại, kia chẳng phải là nói nháy mắt, nhiếp cẩn huyên mày vừa động, theo sau phản xạ tính ngẩn đầu nhìn về phía cố hồng phía sau, tiếp theo quả nhiên lại thấy một người nam nhân đi theo cố hồng phía sau, bước đi tiến vào tuân Mỹ ngụ quan, hình dáng rõ ràng mặt đó là một cái anh tuấn gần như hoàn Mỹ nam nhân, đặc. Biệt là cặp kia thâm thúy như mực hai tròng mắt, phảng phất có thể đem người lập tức hít vào đi giống nhau, gợi cảm môi mỏng, càng là ở cương ngạnh chung bằng thêm một cổ nói ra gợi cảm, mà kia một thân huyền hắc tú tơ vàng bàn long áo gấm càng là, đem hắn kia cao lớn to lớn dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là, kia nam nhân tuy rằng tuấn mỹ vô trù, nhưng mân khẩn đôi môi, sâu thẳm mắt, lại vô hình chung cho người ta một loại nghiêm túc đông lạnh cảm giác, mặt vô biểu. Tình bộ dáng càng là làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời khẩn trương, hồn nhiên mãnh liệt khí chàng chấn đắc nhân tâm nhẹ nhẹ khẽ run, hắn chính là thần vương ân phượng trạm, ân phượng trạm đã trở lại, ký ức đau đớn làm nhếp cẩn huyên lại lần nữa nhíu mày, mà lúc này, vừa thấy người đến là ân phượng trạm, trong phòng hàn lạc tuyết, cùng với kiều diên nhi đám người nháy mắt gần như đồng thời sừng sốt, tiếp theo vui vẻ, sau đó vội vàng tiến lên hành lễ các nàng vui. Sướng là như vậy rõ ràng, Cúi đầu kính cần nghe theo bộ dáng các hàm kiều mang mị, nhưng theo sau, ân phượng chạm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt một cái, tiếp theo liền trực tiếp liễm mắt đem tầm mắt rừng ở hàn lạc tuyết trên người, sao lại thế này, ân phượng chạm mở miệng, trầm thật tiếng nói, mang theo vô hình cảm giác áp bách, mà vừa nghe ân phượng chạm đang hỏi chính mình lời nói, hàn lạc tuyết vội vàng ưng tiếng nói hồi vương ra nói, buổi sáng có hạ nhân. Phát hiện nơi này đã chết người, thiếp nhóm lại đây vừa thấy, vừa lúc nhìn đến vương phi tỷ tỷ cũng ở trong phòng, hàn lạc tuyết thấp giọng mở miệng, mà nói tới đây, lại là hơi hơi dừng một chút, sau đó nghiêng đầu lặng lẽ nhìn mắt phía sau nhếp cẩn huyên, bất quá, vương phi tỷ tỷ nói chuyện này nhi không phải nàng làm, thiếp cũng cảm thấy vương phi tỷ tỷ nói chính là lời nói thật, nhưng diều nhi muội muội các nàng lại cảm thấy, phát hiện người chết thời điểm, vương phi... Tỷ tỷ cũng ở hiện trường, trên người trên tay còn có vết máu, cho nên đề nghị báo quan Hàn Lạc Tuyết cũng coi như là ăn ngay nói thật, nhưng vừa nghe lời này, bên cạnh Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà, lại nháy mắt sắc mặt biến đổi, mà lúc này, nghe Hàn Lạc Tuyết giải thích, ân phượng chạm lại là biểu tình bất động thu hạ mắt, tiếp theo trực tiếp nhìn mắt nằm trên mặt đất thi thể, bên cạnh rơi xuống trủy thủ, cuối cùng nháy mắt đem tầm mắt dừng ở Nhiếp cẩn huyên trên người. Giải thích không phải ta. Ân Phượng Trạm hỏi đơn giản, Nhất Cẩn Huyên trả lời càng là lưu loát. Có thể nghe ngôn, Ân Phượng Trạm lại là hiếm thấy ánh mắt chợt lóe. Sau đó không cấm ngước mắt, híp mắt đánh giá khởi Nhất Cẩn Huyên tới trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh cực kỳ. Theo sau, thẳng đến qua đã lâu, lâu đến làm tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảng thời điểm, lại chỉ nghe Ân Phượng Trạm bỗng nhiên mở miệng nói, đem Vương Phi Quan nhập phòng chất củi. Ân. Phượng chạm mệnh lệnh không dung cái lại, dứt lời, ngay sau đó xoay người làm bộ rời đi, nhưng lúc này, vừa nghe nói muốn đem chính mình nuốt lại, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt sắc mặt biến đổi, tiếp theo không chút nghĩ ngợi dương giọng nói, đứng lại, mặc kệ phía trước trong chỉ nhớ nam nhân đối chính mình là bộ dáng gì, nhưng giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên thật sự phát hỏa, người không phải nàng giết, sự tình không phải nàng làm, nhưng trước mắt người nam nhân này thế. Nhưng không phân xanh đỏ đen trắng liền muốn đem nàng nuốt lại, này quả thực chính là không thể nói lý, nhiếp cẩn huyên không phải bánh bao mềm, từ trước cái kia không phải, hiện tại càng không phải, chỉ là nàng đã quên, hiện tại là Đông Lăng Quốc, nơi này là thần vương phủ, mà ở thần vương phủ, không có người dám đối ân phượng chạm nói như vậy, cho nên nàng bên này tiếng nói vừa dứt tức khắc đem ở đây mọi người hoảng sợ, đồng thời cũng làm đã là xoay người đi ra ngoài ân. Phượng chạm đột nhiên dưới chân một đốn, tiếp theo chậm rãi xoay người ân phượng chạm không nói gì, nhưng mân khẩn đôi môi lại ẩn ẩn lộ ra một tia không vui, nhưng trước mắt, nhiếp cẩn huyên nhưng cố không được nhiều như vậy, thẳng tắp nhìn lại hắn mắt, tiếp theo biểu tình dùng mình ngươi dựa vào cái gì đem ta giam lại, ta đã nói rồi, người không phải ta giết, vẫn là nói, ngươi cảm thấy phàm là có trong hồ sơ phát hiện chẳng nhìn đến người, chính là hung thủ, nhiếp cẩn, huyên nói đúng lý hợp tình. Hồn nhiên không biết chính mình lúc này nói, đến tột cùng hù chết bao nhiêu người, mà dứt lời, nàng càng là cất bước đi vào kia thi thể bên cạnh, không tồi, hôm nay buổi sáng phát hiện thi thể thời điểm, ta là có trong hồ sơ phát hiện tràng, ta thanh tỉnh thời điểm, trùy thủ ở ta trên tay, ta trên người có vết máu đều không có sai, nhưng thỉnh ngươi nhìn kỹ rõ ràng, thi thể này hung thủ có vết máu, nhưng y theo cái này xuất huyết lượng, lại không, đủ để đến chết. Mà trong phòng bốn phía cũng không vết máu Như vậy này liền xuất hiện hai loại suy đoán Đệ nhất Hắn là bị di thi đến đây Nói cách khác Nơi này đều không phải là chân chính đệ nhất hiện trường vụ án Đệ nhị huyết lượng thiếu không đủ để đến chết Như vậy đã nói lên Người chết vết thương chí mạng đều không phải là ở ngực Hoặc là nói rõ một ít chính là Ngực này đạo thương khẩu là có người ở người chết sau khi chết đâm vào đi Cho nên mới tạo thành loại Này hiện tượng Từ thanh tỉnh đến bây giờ, nhiếp cẩn huyên cũng không có đụng tới thi thể, cho nên giờ này khắc này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào đôi mắt nhìn đến trạng huống, tới phân tích tình huống, nhưng dù vậy, cũng đủ để thuyết minh nàng trong sạch. Cũng mặc kệ là này hai loại bất luận cái gì một loại trạng huống, đều chỉ chứng minh rồi một vấn đề, đó chính là hung thủ giết người chết, sau đó thiết kế giá họa đến ta trên người, trong phòng tĩnh mịch một mảnh tất. Cả mọi người trợn to mắt nhìn nhiếp cẩn huyên, phảng phất đang nhìn một cái quái vật, mà nhiếp cẩn huyên chính mình tắc gắt gao nhìn chằm chầm trước mắt nam nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt chờ đợi kết quả. Không có người ta nói lời nói, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng quỷ dị, mà theo sau, liền ở nhiếp cẩn huyên có chút chờ không kịp, muốn lại lần nữa mở miệng nói cái gì đó thời điểm, vẫn luôn chầm mặc ân phượng chạm bỗng nhiên lạnh lùng hai tròng mắt chầm xuống. Còn có một loại khả năng, đó chính là ngươi trước đem người chết mê choáng, cũng ở nơi khác giết hại sau, kéo dài tới nơi này, sau đó làm ra một bộ vừa ân cướp vừa la làng bộ dáng, ân phượng chạm rốt cuộc nói chuyện. Nhưng nói ra nói, lại tức khắc làm nhiếp cẩn huyên trận mắt há hốc mồm, mà dứt lời, ân phượng chạm càng là xem đều không liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đem vương phi dẫn đi, không có bổn vương mệnh lệnh, không được bất luận kẻ. Nào thăm, thần vương phủ phát sinh án mạng, thần vương phi thành giết người nghi hung, đây là mọi người không nghĩ tới, mà theo ân phượng trạm hồi phù, tuy rằng sự tình bị tạm thời áp xuống đi, nhưng lại ngăn không được lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mà vốn dĩ nghĩ ở ân phượng trạm, trước mặt hảo hảo bày ra phong tư kiều diên nhi đám người, bị như vậy một làm ẩm ý, tự nhiên cũng chỉ có thể ngượng ngùng trở về phòng, nhưng thật ra chỉ có hàn lạc tuyết cái này quản sự nhi. Chắc phi, theo sau theo qua đi, thẳng đem kiều diên nhi đám người xem ngừa răng, lúc sau, hàn lạc tuyết theo ân phượng chạm đi phòng, thay quần áo rửa mặt chải đầu, nhưng thật ra chiều cố chu đáo, đồng thời biên bận rộn biên nói mấy ngày nay tới giờ trong phủ đại sự tiểu tình, mà đối này, ân phượng chạm lại chỉ là liễm mắt không nói, chưa nói một câu, theo sau chờ đem trong phủ sự tình đều nói không sai biệt lắm, hàn lạc tuyết lúc này mới hơi hơi ngẩn đầu ngắm ân phượng chạm. Liếc mắt một cái trong phủ sự tình đại để chính là như vậy, đảo cũng là không ra cái gì đường rẽ, bất quá hôm nay chuyện này lặng lẽ quan sát đến ân phượng chạm sắc mặt, hàn lạc tuyết thấp giọng nói, theo sau nhìn trước mắt nam nhân cũng không có tức giận, lúc này mới lại nói tiếp hiện tại trong phủ truyền ồn ào huyên áo, vương phi tỷ tỷ tuy rằng thề thốt phủ nhận, nhưng kia chủy thủ cùng trên người vết máu, đảo cũng không thể không làm người khả nghi, cho nên, phía trước diều nhi muội muội cùng ngọc hà muội muội các nàng đều kiến nghị muốn báo quan nhưng thiếp luôn là cảm thấy không quá thỏa đáng rốt cuộc sự tình quan trọng truyền ra đi tóm lại không phải cái gì chuyện tốt nhi ngạch đương nhiên trong phủ gia như vậy chuyện này cũng là thiếp sơ xảy gây ra cho nên còn thỉnh vương gia trách phạt chỉ là không biết ra ý tứ là hàn lạc tuyết thật cẩn thận thử mà nói tới đây vẫn luôn nhếch môi không nói ân phượng chạm rốt cuộc mi mắt vừa động nháy mắt Hàn lạc tuyết vội vàng muốn giải thích chút cái gì, còn không đợi nàng mở miệng, Ân phượng chạm liền trực tiếp giơ tay một phen huy khai nàng đặt ở chính mình bên hông, sửa sang lại đai lưng tay, đi xuống đi. Ân phượng chạm như cũ biểu tình bất động, thậm chí liền xem cũng chưa xem Hàn lạc tuyết liếc mắt một cái, tức khắc đã là lời nói cổ họng Hàn lạc tuyết không cấm ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại hơi hơi biểu tình chợt tắt, sau đó dịu dàng mà lại, không mất nhung mỹ hành lễ là nhu nhu theo tiếng, theo sau Hàn Lạc Tuyết liền không hề nhiều lời một câu lặng yên lui ra. nhếp Cẩn Huyên không nghĩ tới, ở chính mình nói ra chứng cứ sau, nam nhân kia thế nhưng thế nhưng vẫn là đem chính mình nuốt lại. Hơn nữa, còn nói cái gì vừa ăn cướp vừa la làng. Tưởng tượng đến Ân Phượng Trạng kia lạnh băng lời nói, lạnh lùng biểu tình, nhếp Cẩn Huyên liền khí cả người phát run. Bất quá sinh khí về sinh khí, nhưng ngẩng đầu vừa thấy, chung quanh kia loang lổ vách tường. Trên mặt đất rơi rụng cỏ tranh, nhiếp cẩn huyên vẫn là hãy còn bình tinh xuống dưới. Hiện tại không phải tức giận thời điểm, mấu chốt là muốn như thế nào chứng minh chính mình trong sạch. Cần phải chứng minh điểm này, đầu tiên cần phải làm là từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng trước mắt không có cửa sổ, môn bị khóa chết. thủ vệ chạm ly cửa hảo xa, hiển nhiên là không nghĩ phản ứng nàng tức khắc. nhiếp cẩn huyên không cấm hơi hơi nhíu hạ mi. Sau đó thói quen tính đùa nghịch khởi chính mình ngón tay. Tiếp theo thẳng đến sau một lúc lâu, nhiếp cẩn huyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó liền trực tiếp tìm một cái hơi sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đúng vậy, nàng hiện tại cần phải làm là chờ, bởi vì hiện tại nàng là bị nhốt ở phòng chất củi, tuy rằng cái kia đáng chết nam nhân hạ mệnh lệnh không cho người thăm, nhưng lại chưa nói muốn nàng chết, cho nên, lúc sau nhất định sẽ có người cho nàng đưa cơm tới, mà chờ. Cho đến lúc này, nàng liền có thể tìm cơ hội từ nơi này chạy đi, trong lòng hạ quyết tâm, theo sau nhếp cẩn huyên liền hoa ở phòng chất củi góc, sau đó chậm rãi chờ đợi chỉ là, làm nhếp cẩn huyên trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng ngày nhất đẳng, đó là một ngày, mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, hợp với bên ngoài hai cái thủ vệ đều không biết ở khi nào rời đi, nhếp cẩn huyên rốt cuộc bực, cộng lại đây là muốn đói chết nàng sao? Mở to đại đại đôi mắt nhìn, hạ đen nhánh bốn phía, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, đã có thể vào lúc này, phòng ngoại lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo nhẹ gọi thanh, vương, vương phi thanh âm kia cực tiểu cực nhẹ, tiếng nói chung mang theo một tia run rẩy cùng tính trẻ con, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt, theo sau tức khắc nhớ tới thanh âm này chủ nhân chính mình bên người nha hoàng tiểu tú. Trong chi nhớ, đó là một cái ngoan ngoãn mà nhút nhát tiểu, nha đầu, 15-6 tuổi tuổi tác, tròn tròn mặt mang vài phần tính trẻ con, mà nàng tuy rằng thực nghe lời, nhưng lại luôn là bị chính mình ngạch, phải nói là bị nguyên lái nhếp cẩn huyên ngược đãi, bởi vậy, tưởng tượng đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng theo sau vẫn là vội vàng sờ soạn đi vào cửa phòng, tiểu tú là ngươi sao, sao ngươi lại tới đây? Ân phượng chạm tên hốn đản kia không cho người tới thăm nàng, cho nên nhấp cẩn, huyên không cho rằng nhát gan tiểu tú sẽ có lớn như vậy lá gan, mà nghe vậy, ghé vào ngoài cửa phòng tiểu tú lại bỗng nhiên khóc ô ô vương phi, ngài chịu ủy khuất ô ô nô tỳ vốn dĩ cũng là không dám tới, bởi vì nô tỳ sợ nhưng sau lại nô tỳ nghe nói hậu viện nhi những người đó nói, muốn thừa dịp cơ hội này, làm vương phi nếm chút khổ sở sau đó, sau đó còn còn không cho vương phi đưa cơm cho nên. Cho nên nô tỳ thật sự là xem bất quá đi, liền tới rồi ô ô vương. Phi cực lực áp lực thanh âm, tiểu tú biên khóc biên giải thích, mà vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên lại không khỏi nhướng mày, theo sau lại biểu tình chợt tắt được rồi, "Tiểu tú ngươi đừng khóc. Vậy ngươi hiện tại lại đây chẳng lẽ là tới cấp ta đưa cơm sao? Chính là ngươi không có chìa khóa cũng vào không được a." "Ô nga, đúng vậy đến nỗi chìa khóa." Nô tỳ đã đem chìa khóa mượn tới, nô tỳ hiện tại liền đem cửa mở ra, nô tỳ mang đến vương phi ngài yêu nhất ăn phù dung, trẻ hạt sen, vương phi ngài chờ một chút ngừng khóc, tiểu tú vội vàng lấy ra tay chìa khóa, tiếp theo chỉ nghe một trận quang lang lang kim loại va chạm thanh âm, sau đó nhắm chặt một ngày cửa phòng, rốt cuộc mở ra, đã có thể ở mở ra cửa phòng trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức tiếp nhận tiểu tú đoan lại đây chè hạt sen. Mà làm một tay đem tiểu tú kéo vào phòng chất củi, sau đó đoạt lấy nàng trong tay chìa khóa, tiểu tú, ngượng ngùng, ta hiện tại có chuyện, muốn làm, cho nên ngươi trước tiên ở nơi này thay ta một chút, chờ ta xong xuôi sự tình, lập tức liền tới tiếp ngươi, yên tâm, ta nhất định tới đón ngươi, trong bóng đêm, nhiếc cẩn huyên cũng mặc kệ tiểu tú có hiểu hay không chính mình ý tứ, tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó liền chạy đi ra ngoài. Hơn nữa rời đi đồng thời, cây báng răng rắc, đem phòng chất củi nhóm một lần nữa khóa lại, bắt lấy tiểu tú đỉnh bao, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc thuận lợi từ phòng chất củi ra tới, mà, ra tới lúc sau, nhiếp cẩn huyên lập tức thừa dịp ánh trăng, lặng lẽ hướng vương phủ hậu viện nào đó hẻo lánh sân đi đến, bởi vì, nếu nàng không có nhớ lầm nói, trong vương phủ ngày thường có người ra ngoài ý muốn thời điểm, đều sẽ bị tạm thời phóng tới nơi đó. Mà trước mắt nàng còn ở trong vương phủ, vậy thuyết minh hôm nay buổi sáng án mạng, còn không có báo quan, như vậy thi thể hẳn là sẽ bị sắp đặt ở nơi đó, trong lòng nghĩ, theo sáu nhếp cẩn huyên cẩn thận vòng qua mấy, cái bên trong phủ ban đêm gác đêm thị vệ, sau đó sách theo váy thẳng đến hậu viện nhi, không nhiều lắm trong chốc lát, liền đã là đi vào hậu viện nhi góc sân, có lẽ là bởi vì trưng bày người chết, cho nên có vẻ phá lệ vắng lặng. Thanh lạnh ánh trăng ánh ám ảnh loang lổ, ẩn ẩn lộ ra vài phần âm trầm, nhưng nhất cẩn huyên lại không đem này đó xem ở trong mắt, cẩn thận tả hữu nhìn xem, tiếp theo lặng yên đi vào, kéo kẹt nhẹ nhàng đẩy ra đơn sơ môn, nhếp cẩn huyên trực, tiếp cất bước đi vào, mà vừa vào cửa, liền nhìn đến phòng ở giữa một án tử thượng, trưng bày một khối thi thể, kia mặt trên dùng vải bố trắng tre, ánh từ ngoài cửa xuyên thấu qua ánh trăng, phiếm quỷ dị nhan sắc. Nháy mắt, nhiếp cẩn huyên hơi hơi đôi mắt vừa động, ngay sau đó bay nhanh đem cửa phòng đóng lại, dùng ở trong phòng tìm được rồi mồi lửa điểm bày biện ở góc tiểu đèn dầu, sau đó trực tiếp đi đến mộc án trước hít sâu một hơi, theo sau nhiếp cẩn huyên duỗi tay vạch. Trần cái ở mặt trên vải bố trắng không sai, chính là tên kia người chết, người chết liền ở trước mắt, mà chỉ cần điều tra rõ tên này người chết nguyên nhân chết, là có thể chứng minh chính mình trong sạch nháy mắt. Nhất cẩn huyên không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó duỗi tay liền muốn rút đi người chết quần áo, đã có thể ở tay nàng, sắp đụng tới người chết nháy mắt, bên tai lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo nam nhân tiếng cười, ha ha kia tiếng cười sáng sủa, trung lộ ra một chút không kềm chế được, nháy mắt, Nhất cẩn huyên đột nhiên ngẩn ra ai, phản xạ tính ngẩn đầu, nhưng theo sau ánh vào mí mắt lại cái gì đều không có, không có người kia vừa mới tiếng cười nhiếp cẩn huyên có chút sừng sốt, cảnh giác dương mắt nhìn hạ bốn phía, lại như cụ cái gì cũng không thấy được chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ảo giác, trong lòng buồn bực, theo sau nhiếp cẩn huyên, hơi hơi sau khi bình tĩnh tâm tình đã có thể ở nàng quay đầu nháy, mắt, lại đột nhiên đối thượng một trương tuấn lãng phi dương mặt, hai mươi xuất đầu tuổi tác, lập thể rõ ràng ngũ quan, mà lúc này, gương mặt kia thượng mang theo cười. Càng là bằng thêm một mặt ánh mặt trời hào sảng cùng không kềm chế được phi dương, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, theo sau không khỏi lui về phía sau một bước, ngươi là ai, vậy ngươi lại là ai, nam tự hỏi lại, trong lời nói mang theo mấy mặt hài hước, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu, mày, ngay sau đó biểu tình trầm xuống ta là thần vương phi. Nga nguyên lai là vương phi a kia vương phi hiện tại không phải hẳn, là ở phòng chất củi đợi, như thế nào lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, nam tử nhướng mày hỏi lại, tuấn lãng trên mặt cười càng thêm sáng lạn, nhưng Nhất cẩn huyên lại là ánh mắt chợt lóe ngươi muốn như thế nào, hắn biết nàng, kia người này là ai, mục đích lại là cái gì, dây lát chi gian, trăm ngàn cái nghi hoặc ở Nhất cẩn huyên đầu óc hiện, lên, mà lúc này... Kia tuổi trẻ nam tử lại là nhe răng cười kia vương phi lại muốn thế nào, lần này, nhiếp cẩn huyên không nói, biểu tình cũng hay còn lạnh xuống dưới, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên kia căng chặt khuôn mặt nhỏ, kia tuổi trẻ nam tử lại là chỉ là dơ dơ lên mi, sau đó tươi cười không giảm ánh mắt vừa chuyển, đồng thời duỗi tay chỉ hạ mộc án tử thượng kia cụ người chết thi thể, đừng nhúc nhích giận, ta cùng vương phi một cái mục đích, đều là vì hắn, tuổi. Trẻ nam tử thẳng tắp chỉ hướng trước mắt kia cổ thi thể, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên nháy mắt sừng sốt người có ý tứ gì, trong trí nhớ, nhiếp cẩn huyên không quen biết trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, nhưng đối phương lại nhận thức nàng, hơn nữa còn làm rõ nói là vì thi thể này mà đến, mà nếu nói, chính mình đêm khuya tới đây là vì chứng minh trong sạch, điều tra rõ chân tướng, kia trước mắt người nam nhân này lại vì cái gì, chẳng lẽ nói, hắn cũng là tới điều tra. Vẫn, là nói hắn chính là hung thủ, trong đầu ngàn tư trăm chuyển, mà lúc này phản phất xem thấu nhất cẩn huyên tâm tư, kia tuổi trẻ nam tử ngay sau đó nhướng mày cười, ha ha, yên tâm hảo, ta cũng không phải là hung thủ, ta đã nói rồi, ta cùng Vương Phi mục đích là giống nhau, mà Vương Phi nếu không phải hung thủ, ta tự nhiên cũng không phải, đương nhiên, ta cũng rất tò mò, đó chính là nếu vừa mới ta không có xuất hiện nói. Vương Phi đến tột cùng muốn làm gì đâu, ha ha, chẳng lẽ Vương Phi là muốn nghiệm thi không thành, tuổi trẻ nam tử ngữ mang ý cười, nhưng nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một tay đem lười biếng dựa vào mộc án tử tuổi trẻ nam tử đẩy ra, sau đó trực tiếp đi vào kia cổ thi thể trước, tiếp theo duỗi tay liền đem người chết quần áo rút đi, nghiệm thi bắt đầu rồi, nhiếp cẩn huyên nhếch môi không nói, động tác lưu loát bất quá đảo mắt công phu. Liền đem người chết bái di ti không vua, thấy vậy tình, hình, vốn đang trên mặt mang cười tuổi trẻ nam tử, tức khắc cả kinh trừng lớn hai mắt, người người tuổi trẻ nam tử hoàn toàn trợn tròn mắt, mà há to miệng đồng thời, một đôi đồng dạng trừng lớn đôi mắt, lại là không cấm ngắm hướng kia người chết nửa người dưới mà lúc này, vẫn luôn chuyên chú nhìn chầm chầm thi thể nhiếp cẩn huyên, lại là nháy mắt ngước mắt phiết hắn liếc mắt một cái. Câm miệng của ngươi lại, đem đèn dầu lấy lại đây, ngạch nga nghe lời nhắm lại, miệng, theo sau tuổi trẻ nam tử nhưng thật ra động tác nhanh chóng đem đèn dầu lấy lại đây, nháy mắt, nhảy động ánh nến xua tan hắc ám, đồng thời cũng làm nhiếp cẩn huyên nháy mắt nhíu hạ mày, làm sao vậy, có cái gì vấn đề, tuổi trẻ nam tử thấp giọng truy vấn, nhưng nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức trả lời hắn. Mà là rỗi tay chạm vào hạ thi thể tay chân, sau đó ngưng mắt ưng tiếng nói, bụng bành trướng, thi thể đã bắt đầu mềm hóa, thuyết minh người chết tử vong thời. Gian đã vượt qua 24 tiểu 12 cái canh giờ, bất quá, lục đốm hiện tượng cũng không rõ ràng, cũng kết hợp cùng mạc đốm đen chạm huống, có thể suy đoán người chết đại khái tử vong thời gian hẳn là ở 12 đến 13 cái canh giờ trước. Vương Phi là nói, người chết là chết vào tối hôm qua giờ dậu. Tuổi trẻ nam tử trên mặt lần đầu tiên lộ ra nghiêm túc biểu tình, nhưng lúc này, nhiếp cần huyên lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền lại nói tiếp đúng. Vậy, hơn nữa, người chết ngực miệng vết thương vô ngoại phiên trở nên trắng, rõ ràng là sau khi chết tạo thành, có thể thấy được, này đều không phải là là tạo thành người chết tử vong vết thương chí mạng, nhưng trừ bỏ này một chỗ miệng vết thương. Người chết toàn thân lại không có bất luận cái gì miệng vết thương cùng dấu vết giúp ta đem người chết lật qua tới, trong miệng nói đến ra kết luận, theo sau nhiếp cẩn huyên còn không quên thuận tiện làm hắn giúp một chút vội, đã, có thể ở hai người hợp lực đem kia người chết lật qua tới nháy mắt, nhiếp cẩn huyên cùng tuổi trẻ nam tử lại gần, như đồng thời biểu tình ngẩn ra nguyên lai like chỉ thấy, giờ này khắc này kia người chết kia che kín thì đốm sau lưng ở giữa, thế nhưng thình lình ấn một cái rõ ràng dấu bàn tay. Này nháy mắt, kia tuổi trẻ nam tử không cấm hơi hơi ánh mắt chợt lóe, theo sau dương mắt nhìn về phía bên người nhiếp cẩn huyên, nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại nhíu mày, sau đó trực. Tiếp đem thi thể đảo lộn lại đây hẳn là chính là cái này, thất rộng mở miệng, theo sau nhiếp cẩn huyên vòng qua một án, đi vào thi thể một khắc sườn nhưng kế tiếp, liền ở nhiếp cẩn huyên còn muốn mở miệng nói cái gì đó nháy mắt, liền chỉ nghe phòng ngoại ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo nhắm chặt cửa phòng lập tức bị người từ bên ngoài đẩy ra, người đang làm gì, trầm thấp tiếng nói, lạnh lùng ngôn ngữ, người tới đúng là thần vương ân phượng chạm, nháy, mắt, nhiếp cẩn huyên nhịn không được cả kinh, quay đầu nhìn mặt tuổi trẻ nam tử, nhưng theo sau lại mở to hai mắt nhìn nguyên lai, vừa mới còn đứng ở nàng đối diện tuổi trẻ nam tử, lúc này lại biến mất vô tung vô ảnh, nhiếp cẩn huyên có chút ngốc. Mà lúc này, nhìn nhức cẩn huyên kia quỷ dị bộ dáng, đứng ở cửa ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt lạnh lùng, ngươi đang làm gì, vì cái gì lại ở chỗ này, xem ra vương phi là không đem bổn vương nói để vào mắt người tới, đem vương phi áp xuống đi, không cho nhất cẩn huyên cái lại cơ hội, mà ân phượng chạm nói âm rơi xuống, ngay sau đó liền chỉ thấy hai cái vương phủ thị vệ từ bên ngoài đi đến, từ từ, ta có lời muốn nói. Nhếp cẩn huyên đột nhiên hoàn hồn, nhưng trong phủ thị vệ, lại như thế nào nghe nàng lời nói, mà nhìn chính mình nói không có tác dụng, nhếp cẩn huyên tức khắc cảm thấy có chút có chút hỏa đại chờ một chút, ta thật sự có chuyện muốn nói, ân phượng chạm, ta tìm được người chết nguyên, nhân chết, không biết là nhếp cẩn huyên câu kia, tìm được nguyên nhân chết vẫn là ân phượng chạm ba chữ nổi lên tác dụng, theo sau ân phượng chạm quả nhiên gọi lại kia hai cái thị vệ ngay sau đó. Nhếp cẩn huyên cũng không lãng phí thời gian, duỗi tay một lóng tay mộc án thượng người chết thi thể, xem, đây là người chết chân chính nguyên nhân chết. Nhiếp cẩn huyên thẳng chỉ người chết sau lưng dấu tay, nghe vậy, đứng ở cửa ân phượng chạm không khỏi đối môi một. nhất lẳng lặng nhìn nhếp cẩn huyên một hồi lâu mới chậm rãi ánh mắt rời xuống, nhưng tiếp theo lại nháy mặt đáy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó liền cất bước đi đến ân phượng chạm ánh mắt đông lạnh. Mà lúc này, thấy hắn rốt cuộc chịu nghe chính mình nói chuyện, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó đi đến hắn bên cạnh, vừa mới ta kiểm tra qua, người chết trừ ngực một chỗ đâm bị thương ngoại, quanh thân không có bất luận cái gì dấu vết, mà ngực kia chỗ đâm bị thương, miệng vết thương vô. Quân súc, trở nên trắng, bởi vậy có thể khẳng định, là ở người chết sau khi chết, dùng trùy thủ đâm vào đi, chỉ có sau lưng này một chỗ, trưởng ngân rõ ràng. Tiến tới suy đoán là vết thương chí mạng. Hơn nữa ngươi xem nơi này, trường ấn tím đen, vị trí đối diện người chết trái tim sau lưng, hiển nhiên xuống tay người mục đích minh xác, chính là muốn một trưởng đem người chết đưa vào chỗ chết. đương nhiên hiện tại này đó cũng chỉ là bước đầu phán đoán, nếu muốn vào một bước, đích xác định còn phải làm thi thể giải phẫu đến nỗi người chết tử vong thời gian. Đại khái suy đoán là ở tối hôm qua giờ rậu tả hữu mà lúc ấy. Ta đang ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi, có mãn châu có thể vì ta làm chứng, cho nên, ở thời gian thượng, ta có không ở chàng chứng minh, thủ pháp thượng, ta cũng không có một trưởng trí người vào chỗ chết lực lượng. Bởi vậy, ta là vô tội, nhớ mày xoay người mặt hướng ân phượng chạm, nhếp cẩn huyên nghiêm túc giải thích. Chỉ là, làm nhếp cẩn huyên không nghi tới chính là, liền ở xoay người nháy mắt, lại tức khắc đối thượng một đôi lạnh lùng lại dị thường sâu thẳm mắt hắn đang nhìn nàng. Không biết từ khi nào bắt đầu, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, nhưng kế tiếp, còn không đợi nhiếp cẩn huyên minh bạch là chuyện như thế nào, lại lập tức bị ân phượng chạm kiềm ở cầm, ngươi là ai, nhiếp cẩn huyên cảm thấy chính mình xương cốt đều bị bóp nát, xuyên tim đau đớn, càng là làm. Nàng nhịn không được nhíu mày nhưng lúc này giờ phút này, càng làm cho nàng kinh hái lại là ân phượng chạm kia âm lãnh nghi ngờ cho nên, nhiếp cẩn huyên có chút luồng cuống. Nhưng dây lát một lát, lại tức khắc bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo phản xạ tính dùng sức giấy rụa phóng buông tay, ta là ai chẳng lẽ ngươi không biết sao, buông tay, ngươi cho ta buông tay, nhếp cẩn huyên cảm thấy chính mình xương cốt đều mau bị bóp nát, mà lúc này, ân phượng chạm lại chỉ là, lặng lặng nhìn nàng, trầm mặc không nói mà nhìn hắn không nói lời nào, nhiếp cẩn huyên trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, ngay sau đó cũng đi theo nhấp khẩn môi, không hề ngôn ngữ. Nhưng một đôi trầm tĩnh mắt phượng, lại gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trước mắt nam nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt hai người cứ như vậy đối diện, mùi thuốc súng nhi tức khắc tràn đầy toàn bộ phòng, cuối cùng, thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng chạm mới đột nhiên một phen ném ra nàng nhớ kỹ, đừng nghĩ, ở bổn vương trước mặt chơi đa dạng, yên tâm, ngươi còn không đáng ta như vậy hao phí tâm tư, không chút khách khí độ ân phượng chạm một câu. Theo sau nhất cẩn huyên không cấm chừng mắt nhìn hắn một chút, mà nghe vậy, ân phượng chạm nháy mắt mị hạ đối mắt, cố hồng, đem vương phi dẫn đi, không cần, ta chính mình sẽ đi. Dứt lời, nhất cẩn huyên không có một tia trần chờ, hơi hơi đem cầm một ngẩn, liền cất bước đi ra ngoài, cứ như vậy, lăn lộn hơn phân nửa đếm, cuối, cùng nhất cẩn huyên vẫn là bị mang về tới rồi phòng chất củi. Sáng sớm hôm sau, thần vương phủ thư phòng, vương ra, người tới, tổng quản cố hồng thấp giọng mở miệng, dứt lời ngay sau đó mang theo một vị lão giả đi đến, kia lão giả qua tuổi hoa rác, đầu tóc hoa dâm, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo một tia ngay thẳng, mà theo sau tiến phòng, liền trực tiếp đối với ngồi ở án thư sau ân phượng trạm kho mình hành lễ, gặp qua thần vương điện. Hạ, kết quả như thế nào, ân phượng trạm cũng không đi loanh quanh. Dứt lời, ngay sau đó buông quyển sách trên tay cuốn, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lão giả hồi thần vương điện hạ nói, theo lão hủ kiểm tra thực hư, tên kia người chết chết vào hôm trước ban đêm, là bị người một trưởng đánh trung phía sau lưng, chấn vỡ nội phủ mà chết, đến nỗi trước ngực miệng vết thương nãi sau khi chết đâm vào gây ra, lão giả trả lời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, có thể nghe ngôn ân, phượng chạm lại hơi hơi đôi môi một nhấp chết vào hôm trước ban đêm. Đúng vậy, có không biết cụ thể thời gian, cái này lão hủ cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc người chết đã là chết đi lâu ngày, cho nên thật khó xác định chuẩn xác thời gian. Hảo, đi xuống đi." Là lại lần nữa cung kính theo tiếng, theo sau lão giả liền lui xuống, mà chờ bên này lão giả vừa đi, Cố Hồng ngay sau đó đã đi tới, "Vương gia, ngươi xem chuyện này Cố Hồng là cái nghiêm túc người." Nhưng lúc này lại cũng ít thấy lộ ra một mạt nghi hoặc cùng ngưng trọng. Rốt cuộc, Mạnh Hiền chính là toàn đông lăng quốc số một lão ngô tác, này nghiệm thi năng lực, phóng nhãn toàn bộ đông lăng quốc không người có thể cập. Nhưng trước mắt, hợp với lão ngô tác Mạnh Hiền, đều không thể xác định người chết xác thực tử vong thời gian, vì cái gì Vương Phi nàng chẳng lẽ, Vương Phi chỉ là tưởng chứng minh chính mình trong sạch, lung tung nói, nhưng nếu là lung tung nói, lại làm. Sao có thể nói như thế chuẩn xác, mà nếu không phải lung tung nói? Kia nàng lại là như thế nào biết đến, cố hồng trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, mà lúc này, ân phượng chạm lại thẳng ngẩn đầu lên, trừ bỏ vừa mới mạnh hiền nói những cái đó, mặt khác sự tình điều tra thế nào, ngạch là, hồi vương ra nói, lão nô đã điều tra rõ, người chết là trong phủ hậu viện nhi tân tiến vào hoa thợ, tên là vương phúc, ngày thường không thế nào nói chuyện, nhưng nhân duyên không tồi, chưa bao giờ cùng người trong phủ phát sinh quá miệng lưỡi. Mà theo cùng hắn quen biết hạ nhân nói, hôm trước chạng vạng ăn cơm thời điểm, còn nhìn đến qua hắn, nhưng lúc sau liền không có người đã biết. Đến nỗi vương phi bên kia, lão nô cũng kiểm tra đối chiếu sự thật qua, hôm trước buổi tối vương phi xác thật là ở trong phòng của mình, lúc ấy nha hoàn mãn châu đánh vỡ chén trà, cho nên bị vương phi hảo sinh trách phạt, điểm này lúc ấy có rất nhiều người đều biết cố. Hồng nói, chứng minh rồi nhiếp cẩn huyên lời nói phi hư nhưng ân phượng chạm nhưng không khỏi mị hạ đôi mắt kia hung thủ nhưng có manh mối tạm thời không có thấp giọng theo tiếng theo sau cố hồng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi trên án thư sau ân phượng chạm tiếp theo nháy mắt sắc mặt một ngưng bất quá mạnh hiển nghiệm thi thời điểm lão nô thấy được kia vương phúc ngũ tạng đều toái không một chỗ hoàn hảo mà chỉ bằng sau lưng một trưởng liền có thể như thế như vậy có thể nghĩ hung thủ tuyệt phi hời hợt hạng người Liền ở cùng ngày giữa trưa, nhếp cẩn huyên rốt cuộc bị phóng ra, đương nhiên, cùng nàng cùng nhau ra tới còn có đêm đó, bị nàng chụp tới đỉnh bao nha hoàng tiểu tú, mà bị đóng một buổi tối cộng thêm một cái buổi sáng, nhát gan tiểu tú vừa ra tới, liền bắt đầu khóc lóc nỉ non, nhưng nhiếp cẩn huyên lại chỉ là ngẩng đầu nhìn xem thiên, sau đó trực tiếp hướng về chính mình ngưng hương uyển đi đến, trở về phòng, nhiếp cẩn huyên, ngay sau đó thay quần áo tắm rửa, Sau đó ăn cái gì, rốt cuộc từ bị quan đến phòng chất củi kia một khắc khởi, nhếp cẩn huyên liền không có ăn qua bất cứ thứ gì, liền tính là người sắc cũng chịu không nổi, mà chờ điển no rồi bụng, nhất cẩn huyên không nói hai lời, trực tiếp liền nằm đến trên giường mê đầu ngủ nhiều, mệt mỏi, nàng thật sự mệt mỏi, cho nên, một giấc này, nhất cẩn huyên trực tiếp từ giữa chương ngủ tới rồi chạng vạng đang lúc hoàng hôn, hơn nữa vẫn là bị tiểu tú cấp đánh thức vương phi vương phi ngài tỉnh tỉnh đứng ở đầu giường tiểu tú cong thân mình thấp giọng nhẹ gọi nhà mình chủ tử nhưng gọi vài thanh nằm ở trên giường nhiếp cẩn huyên lại như cũ không có động tĩnh theo sau tiểu tú rốt cuộc nhịn không được ngay sau đó duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm chân gấm ân lúc này nhiếp cẩn huyên cuối cùng là có động tĩnh thấy vậy tình hình tiểu tú nháy mắt trên mặt vui vẻ vương phi ngài cuối cùng là tỉnh chuyện gì Nga, là vừa rồi hàn chắc phi phái người truyền lời tới, nói là buổi tối ở Xúc Ngọc Hiên an bài rượu và thức ăn, sau đó tưởng thỉnh vương phi ngài qua đi dùng cơm. Xúc Ngọc Hiên là chắc phi hàn lạc tuyết sở trụ sân, liền ở Nhấp Cẩn Huyên ngưng hương uyển đối diện. Ngày xưa, cũng chính là từ trước nhiếp Cẩn Huyên, từ trước đến nay ghét nhất thân phận không bằng chính mình, lại nắm vương phủ thực quyền chắc phi hàn lạc tuyết, cho nên không thiếu đến Xúc Ngọc Hiên đi tìm. Nàng phiền toái, cần phải nói là ăn cơm, đảo thật đúng là chưa từng có, cho nên, lúc này vừa nghe tiểu tú nói như vậy, ngủ ngủ mơ mơ màng màng nhấp cẩn huyên tức khắc chấp chớp mắt, sau đó đem mông ở trên đầu chăn gấm kéo xuống dưới, ăn cơm, có nói vì cái gì muốn mời ta ăn cơm sao, ngạch kia thật không có, tiểu tú không dám nói, lúc ấy hạnh nhi lại đây truyền lời khi, là như thế nào khi thế kiêu ngạo. Phản phất hàn lạc tuyết thỉnh nhà mình chủ tự ăn cơm, là bao lớn, ân đức giống nhau, sợ tới mức nàng hợp với một câu cũng chưa dám hỏi nhiều, kia trừ bỏ ta, đối viện còn mời người khác sao, ứng, hẳn là không có đi tiểu tú như cũ trả lời không được, mà lời này rơi xuống, tiểu tú tức khắc phản xạ tính cả người run lên hạ, phải biết rằng, này nếu là trước kia, chính mình không đem sự tình hỏi rõ ràng, nhà mình chủ tử tất nhiên là sẽ tức giận. Tuy rằng hai ngày này nhìn nhà mình chủ tử tính tình phảng phất là biến hảo, nhưng ai biết, tiểu thú đối nhất cẩn huyên sợ hãi, không phải một hai ngày sinh ra, có thể nghe ngôn, nằm ở trên giường nhất cẩn huyên lại chỉ là hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó trực tiếp từ trên giường ngồi dậy thân mình, được rồi, kia nếu là hàn chắc phi y tốt, vậy qua đi nhìn xem đi, ngủ một cái buổi chiều, nhất cẩn huyên đứng dậy lại là đơn giản rửa mặt chải đầu một chút. Sau đó tùy ý cần mẫn tiểu tú ở chính mình trên mặt bận việc một thời gian, tiếp theo liền trực tiếp đi đối diện xúc Ngọc Hiên, nhưng theo sau vừa vào cửa, Nhấp Cẩn Huyên lại không khỏi hơi hơi ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này ở xúc Ngọc Hiên, đều không phải là chỉ có chắc phi hàn lạc tuyết một cái, hợp với Kiều Diên Nhi, Bạch Mỹ Lan, Tần Ngọc Hà Thế Nhưng cũng tới, trong phòng không khí, lược hiện vi diệu, mà lúc này nhìn Nhấp Cẩn Huyên tới ngồi ở vị trí thượng hàn lạc tuyết ngay sau đó đứng lên đón đi lên ha hả vương phi tỷ tỷ ngài đã tới mau tới ngồi a muội muội chờ ngài một hồi lâu tới tới tới hàn lạc tuyết cười nói mà nói chuyện đồng thời càng là duỗi tay thân thiết vãn khởi nhiếp cẩn huyên tay hướng trong đi hàn lạc tuyết hết sức thân thiết lôi kéo nhiếp cẩn huyên ngồi xuống sau vội vàng lại là bưng trà lại là khuyên giải an ủi nàng ở phòng chất củi chịu khổ làm cho thật náo nhiệt nhưng bên này náo nhiệt Có người lại xem bất quá, nha, ta nói tỉ tỉ, người hôm nay tâm tình thật đúng là hảo nha, Kiều Diên nhi đầu tiên mở miệng, dứt lời, ngay sau đó chuyển mắt nhìn mắt hàn lạc tuyết, nhưng tiếp theo lại nháy mắt mắt lé liếc hướng nhiếp cẩn huyên. Rốt cuộc, nàng lời này minh nêu đối với hàn lạc tuyết, trên thực tế lại là đối với nhiếp cẩn huyên nói, cho nên, nàng lời kia vừa thốt ra, trong phòng tức khắc an tĩnh lại, trong không khí lộ ra vài tia quỷ dị đồng thời ở đây những người khác cũng đem tầm mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên trên mặt, đoán nhìn nàng muốn như thế nào ứng đối, nhưng làm người không nghĩ tới chính là nhiếp cẩn huyên lại là liền xem cũng chưa xem kiều diên nhi liếc mắt một cái, tức không giận cũng không bực liễm mắt không nói nhiếp cẩn huyên, trầm mặc làm mọi người biểu tình ngẩn ra, kiều diên nhi càng là nháy mắt sắc mặt có chút không nhịn được, đã có thể ở nàng muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Nhếp cẩn huyên bên cạnh hàn lạc tuyết lại cong môi cười ha hà, nhìn Diêu nhi muội muội nói, ta này không phải cũng là bởi vì vương phi tỷ tỷ mới, cao hứng sao, đúng lúc đánh gãy trong phòng quỷ dị không khí, theo sau hàn lạc tuyết chuyển mắt nhìn về phía nhếp cẩn huyên, phải biết rằng, này phòng chất củi tuy rằng so quan nhà tốt một chút, nhưng tổng cũng là muốn chịu khổ, mà trước mắt vương phi tỷ tỷ nếu ra tới, tự nhiên là muốn cao hứng cho nên... Lúc trước ta liền nói, vương phi tỷ tỷ nếu nói chính mình không phải hung thủ, kia tất nhiên liền không phải là hung thủ, hàn lạc tuyết nói nói thật dễ nghe, nhưng nói, tới đây, lại hơi hơi một đốn, ngay sau đó nháy mắt chuyện vừa chuyển, bất quá đây cũng là quái, nếu vương phi tỷ tỷ không phải hung thủ, nhưng lúc trước vương phi tỷ tỷ vì sao sẽ xuất hiện ở kia gian trong phòng, hơn nữa đánh trả thượng nắm chủy thủ, trên người dính vết máu đâu đều sẽ là có người ý định hãm hại vương phi tỷ tỷ, trên mặt mang theo cười, Hàn Lạc Tuyết nói nói lại tự nhiên bất quá, Nhu Mỹ mà tinh xảo ngu quan càng là lộ ra ôn nhu như nước biểu tình, nhưng lúc này, nàng lời nói lại như là một viên bom, tức khắc làm vừa mới hòa hoãn không khí, lại lần nữa mạc danh khẩn trương lên, trong phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh, nhưng bất quá một lát công phu, ở đây Tần Ngọc Hà lại nháy mắt cười nhạt một tiếng, hừ kia không phải rõ ràng sao, vương gia có thể thả vương phi, vậy thuyết minh sự tình không phải vương phi làm, cho nên tất nhiên là có người hãm hại, Tần Ngọc Hà nói chuyện chưa bao giờ khách khí, mà nói tới đây, ngay sau đó, chuyển mắt nhìn mắt ở đây những người khác hơn nữa, muốn ta nói a, này có thể hãm hại vương phi người, chính là trong phủ, trong phủ, thiệt hay giả, không có khả năng đi Tần Ngọc Hà nói chém đinh chặt sắt, Mà nàng lời nói tức khắc đưa tới kiều diên nhi kinh hô, theo sau, thậm chí còn ngồi ở góc vẫn luôn không nói chuyện bạch Mỹ Lan, cũng nhịn không được chen vào nói ai, còn không phải sao, này muốn thật là trong vương phủ người, kia thật đúng là có đủ lớn mật, hừ, không có can đảm có thể giết người sao, đáng tiếc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không hãm hại thành vương phi, ngược lại chọc tai họa. Đáp lời Bạch Mỹ Lan nói, Tần Ngọc Hà lại lần nữa lạnh lùng thoá một câu, mà lúc này, liền ở mọi người nói chuyện thời điểm, Hàn Lạc Tuyết như có như không ngắm mọi người liếc mắt một cái, tiếp theo ôn hòa cười, "Ha ha, được rồi được rồi, bọn tỷ muội mau đừng nói nữa, dù sao hiện tại Vương phi tỷ tỷ chứng minh rồi trong sạch, chúng ta còn tưởng những cái đó chuyện này làm cái gì?" Nói nữa, hiện tại Vương gia cũng đã trở lại, Hơn nữa nghe nói đối với chuyện này nhi vương gia vẫn là rất coi trọng, hôm nay sáng sớm liền mời tới hình bộ ngỗ tác lại đây kiểm nghiệm thi thể, nghĩ đến không dùng được bao lâu, liền sẽ bắt được hung phạm, đại gia cũng đừng quá lo lắng, hàn lạc tuyết ngữ mang trấn an, ngay sau đó liền làm người bưng lên rượu và thức ăn, dùng cơm khi, tuy rằng không khí còn tính không tồi, nhưng, ngẫu nhiên nháy mắt, vẫn là ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị. Mà nhếp cẩn huyên lại từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời, theo sau, rượu đủ cơm no, nhếp cẩn huyên cũng không vô nghĩa, đơn giản cùng hàng lạc tuyết cùng với kiều diên nhi đám người nói vài câu, tiếp theo liền trực tiếp về tới chính mình ngưng hương uyển. nhưng kế tiếp, liền ở nhếp cẩn huyên đẩy ra cửa phòng nháy mắt, lại hơi hơi sửng sốt, tiếp theo không khỏi nhíu mày ngươi tới làm gì, trong phòng, ánh đèn dầu, như hạt đậu, ân phượng chạm lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Nhấp môi không nói, mở nhạt ánh nên ánh hắn kia tuân mỹ tuyệt luôn sườn mặt, đông lạnh trung mang theo một mặt mị hoặc, hắn là như vậy mê người, mặc dù hồn nhiên cự người ngàn dặm, lại như cú dấu không được nhất trí mạng hấp dẫn, cũng không biết nói vì sao, nhìn trước mắt hắn, nhiếp cẩn huyên lại cảm thấy mạc danh hỏa đại, nhiếp cẩn huyên không có gì sắc mặt tốt, mà lúc này, nghe được tiếng vang, ngồi ở trong phòng ân, phượng chạm nháy mắt ánh mắt một trọn. Nhìn mắt cửa nhất Cẩn Huyên, tiếp theo như có như không phiết hạ mặt sau tiểu tú, "Tiểu tú, ngươi trước đi xuống đi." Nhìn ra Ân Phượng chạm ý tứ, nhất Cẩn Huyên xoay người đuổi rồi tiểu tú, mà chờ tiểu tú vừa đi, nhất Cẩn Huyên tùy tay đóng lại cửa phòng, tiếp theo liền mặc không lên tiếng hướng bàn trang điểm phương hướng đi, nhưng theo sau không đợi nhất Cẩn Huyên ngồi xuống, liền chỉ nghe vẫn luôn trầm mặc Ân Phượng chạm bỗng nhiên Mở miệng nói, vì cái gì đi xúc Ngọc Hiên, hàn Trắc phi làm ta qua đi ăn cơm, liền chính ngươi, tất cả mọi người đều ở, ngồi ở trước bàn trang điểm, nhiếp cẩn huyên cũng không quay đầu lại đáp lời phía sau nam nhân vấn đề, nhưng dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi chớp chớp mắt, tiếp theo nháy mắt xoay người ngươi có ý tứ gì, vì cái gì hỏi như vậy, tuy rằng đối trước mắt nam nhân cũng không quen thuộc, nhưng nhiếp cẩn huyên biết, ân phượng chạm là một cái lạnh nhạt lại dị thường thâm trầm nam nhân hắn sẽ không nhiều lời một câu vô nghĩa càng sẽ không nhàm chán ở chỗ này không duyên cớ chở chính mình mà lúc này hắn nếu hỏi như vậy kia tất nhiên là có vấn đề chẳng lẽ là vì kia kiện giết người án vẫn là nói hắn đã hoài nghi chuyện này họa từ trong nhà là hậu viện nhi kia mấy người phụ nhân làm nhất cẩn huyên đoán không ra ân phượng chạm đến tột cùng ra sao dụng ý nhưng theo sau vẫn là đem vừa mới ở xúc ngọc hiên sự tình nói một lần, nhức cẩn huyên nói thực kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí liền lục ấy ở đây, mỗi người biểu tình cùng phản ứng đều kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần, mà chớ dứt lời. ngay sau đó nháy mắt ngước mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, ngươi là hoài nghi lần này giết người án, là các nàng trong đó một người việc làm, nhưng về chuyện này nhi, ta cảm thấy sự tình đều không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. rốt cuộc ngươi tưởng nếu là các nàng muốn giá họa ta, đại có thể dùng. Biện pháp khác, Tổng cũng không cần bởi vậy đi sát một cái vô tội người, hơn nữa, một khi ra mạng người, kia sự tình liền nhào lớn, hám hại thành công đảo cũng thế, nhưng một khi không thành công, tất nhiên dẫn lửa thiêu thân, nói ra trong lòng suy nghĩ, theo sáu nhếp cẩn huyên liễm mắt nói tiếp, cho nên, đơn giản tới nói, nếu đối phương đơn thuần chỉ là hãm hại ta, như vậy cái này kế hoạch không thể nghi ngờ là có lỗ hồng. Nhưng nếu không đơn giản là giá họa ta, kia đối, phương mục đích lại sẽ là cái gì? Ta nghe nói cái kia người chết tên là Vương Phúc, là nhiếp cẩn huyên cũng không phải một cái nói nhiều người, mà trước mắt nàng sở dĩ sẽ làm cho ân phượng chạm mặt nhi nói nhiều như vậy, nguyên nhân đơn giản chỉ có một, đó chính là nhiếp cẩn huyên trực giác tin tưởng vững chắc, mặc kệ hám hại chính mình người là ai, nhưng tuyệt không phải trước mắt người nam nhân này. Nhưng làm nhất cẩn huyên không nghĩ tới chính là, bên này còn không đợi, nàng đem nói cho hết lời, trước mắt nam nhân lại nháy mặt từ vị trí thượng đứng lên, sau đó xoay người liền đi cho nên, ta cảm thấy uy, người, đầu tiên là sừng sốt, theo sáu nhếp cẩn huyên hỏa khí tức khắc lại dũng đi lên, tiếp theo một cái bước xa liền vọt đi lên, trực tiếp ngăn cản hướng ra phía ngoài đi ân phượng chạm ngươi đứng lại, ta còn không còn nói xong, nhất cẩn huyên bị chọc tức xanh cả mặt. Có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là liếm mắt phiết nàng, liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt một cái đi nhanh khinh thân đi vào nhiếp cẩn huyến trước mặt, bổn vương còn dùng không ngươi tới mệnh lệnh. Lúc này đây, ân phượng chạm cũng không có giống lần trước giống nhau trực tiếp động thủ, nhưng trên cao nhìn xuống khí thế, lại chỉ có hơn chứ không kém, mà theo sau, chờ lời này rơi xuống, ân phượng chạm liền cũng không đợi nhiếp cẩn huyên muốn nói gì. Liền lại lần nữa cất bước đi ra ngoài đã có thể ở đi tới cửa thời điểm, rồi. Lại đột nhiên dừng bước chân mặt khác, bổn vương tuy rằng thả ngươi, nhưng cũng cũng không thể hoàn toàn chứng minh, ngươi chính là trong sạch. Nếu không, vì cái gì liền ta đông lăng đệ nhất ngộ tác mạnh hiển, đều xác định không được người chết tử vong thời gian, mà ngươi lại nói đến như vậy rõ ràng. Trừ bỏ hung thủ, bổn vương có thể tưởng tượng không ra còn có cái gì mặt khác lý do mà ngươi. Tốt nhất nhớ kỹ điểm này, lạnh lùng mở miệng, dứt lời, đứng ở cửa ấn phượng Trạng nháy mắt nghiêng mắt phiết nhếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó liền nganh ngang mà đi, ngưng hương huyền gợn sóng không ngừng. Mà lúc này, đồng dạng ban đêm, thần vương phủ hậu viện nhi mỗ gian trong phòng, cũng ẩn ẩn truyền đến một trận rất nhỏ nói chuyện thanh, làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ, chuyện này nếu là lộ, đến lúc đó ta liền xong rồi, không cần phải gậm gác. Hiện tại còn không có người hoài nghi đến chúng ta trên đầu, đại nhưng không cần như. Thế, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh, nói chuyện chính là hai nữ nhân, mà tương so với cái thứ nhất nữ nhân khẩn trương bất an, theo sau theo tiếng nữ nhân hiển nhiên càng thêm bình tĩnh một ít. Bất quá thực đáng tiếc, nàng lời nói lại không có làm đối phương thở vào nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm nôn nóng lên, ai ra, bình tĩnh, ta bình tĩnh lên sao. Ngươi hôm nay không nghe được hàn lạc tuyết cái kia tiễn người ta nói cái gì sao, vương gia đã bắt đầu điều tra chuyện, này, thậm chí còn thỉnh cái kia cái gì mạnh hiển, đánh giá không dùng được bao lâu thời gian, phải tra được trên đầu chúng ta lúc trước ta liền nói, chuyện này nhào lớn, nhào lộn nhếp cẩn huyên cái kia bà điên không nói, ngược lại sẽ rơi vào một thân tanh, nhưng ngươi lại tổng nói không có việc gì, hiện tại nhưng hảo, ngươi nói phải làm sao bây giờ đi. Sau đó còn có hàn lạc tuyết cái kia không biết xấu hổ tiễn người, nàng so nhấp cẩn huyên cái kia bà điên ghê tởm hơn. Ngươi nhìn một cái nàng đêm nay thượng làm cho này vừa ra, minh nêu lấy lòng nhất cẩn huyên, nhưng thực tế thượng lại là rõ ràng cho chúng ta lời nói nghe đâu. Hừ, nàng tâm tư ta minh bạch, còn không phải là nhìn trước mắt nhào lộn nhất cẩn huyên, liền thừa dịp lần này sự tình đã kích chúng ta sao, đến lúc đó nàng ở trong vương phủ một tay che trời ta phi. Nữ nhân nhịn không được chú một câu, mà theo sau lại lạnh lùng một hờ hừ, hừ, mặt khác còn có ngày đó buổi sáng chuyện. Này, ta nói lúc trước hàn lạc tuyết cái kia tiễn người như thế nào như vậy, hướng về nàng nói chuyện đâu, cộng lại nàng là đã sớm tính kế tốt, đầu tiên là châm ngỏi chúng ta báo quan, sau đó chính mình lại cực lực giữ gìn nhiếp cẩn huyên, cuối cùng lại làm ra một bộ không thể nề hạ bộ dáng cứ như vậy. Nàng là người tốt cung đương, cung sẽ không tiện nghĩ nhấp cẩn huyền cái kia bà điên, sau đó chờ vương ra trở về, còn nương cái này lý do, cáo thượng chúng ta một trạng cuối cùng rơi vào nàng hàn lạc tuyết cố đại cục cực lực giữ gìn vương phủ danh dự, thành người tốt, nhưng chúng ta, lại thành chèn ép chính thất ác độc người hảo một cái không biết xấu hổ tiễn người, nàng thật đúng là có đủ âm hiểm, nhớ tới ngày đó buổi sáng chuyện này, nữ nhân liền khí nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này lại chỉ nghe một nữ nhân khác, tiếng nói trầm thấp nói ngươi tưởng đem nàng cũng diệt trừ, diệt trừ, ta đương nhiên tưởng, nhưng hiện tại còn không. Phải thời điểm, trước mắt chuyện này còn không có xong đâu, nào còn có công phu đối phó nàng. Đúng rồi, ngươi nhưng thật ra tưởng hảo không có, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền như vậy chờ? Uy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, phải làm sao bây giờ a? Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý, xử lý ngươi muốn như thế nào, ta nhưng cùng ngươi nói, không cần lại đem sự tình nhào lớn, vương gia hiện tại đã tự mình ở cha cái này án tử, nếu yên tâm, không có người sẽ biết là chúng ta làm, một nữ nhân khác thấp giọng nói, theo sau liền nghe một trận mở cửa tiếng đóng cửa vang lên, tiếp theo phòng tức khắc khôi phục một mảnh yên tĩnh chỉ là, không có người chú ý tới. Liền ở nữ nhân kia rời đi không lâu, phòng ngoại nào đó hắc ám góc chung, một đạo hắc ảnh cũng đi theo lặng yên tránh ra, từ ngày đó buổi tối tan giã trong không vui sau, ân phượng chạm liền không có tái xuất hiện quá, cho nên, theo, sau mấy ngày, nhiếp cẩn huyên đảo cũng là quá đến thản nhiên, nhưng nhật tử là thản nhiên, nhưng cũng không ý nghĩa hết thảy đều hài lòng, như nhau giờ này khắc này, nhìn trước mắt này chén nhan sắc rõ ràng có chút cổ quái tội yến cháo. Nhấp cẩn huyên ngay sau đó nhấp hạ khóe miệng, tiểu tú, đem hậu viện nhi tất cả mọi người gọi vào nơi này tới, liền nói ta có lời muốn nói, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, đầu mùa xuân gió nhẹ, vỗ liêu ngọn cây, lộ ra một tia ấm áp, nhưng lúc, này giờ phút này ngưng hương viện trong viện, lại là đông lạnh một mảnh, trong viện đứng đầy người, nhưng không ai nói chuyện. Mà lúc này ngồi ngay ngắn ở phía trước Nhiếp Cẩn Huyên, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn quanh hạ bốn phía, sau đó nhìn hạ nghe tiếng tới rồi Hàn Lạc Tuyết cùng Kiều Diên Nhi đám người, tiếp theo thẳng mở miệng nói, "Đại sáng sớm đem đại gia lại đây, thật là làm phiền các vị. Bất quá này có một số việc lại không thể không nói tiểu tú, đem đồ vật đoan lại. Đây, này không phải Nhiếp Cẩn Huyên lần đầu tiên đem mọi người kêu lên tới." Mà đối với nàng bương thần vương phi cái giá, hơi có không thoải mái liền không đánh, tức mắng người đàn bà đánh đá hành vi cùng trò hề, mọi người càng là trong lòng biết rõ ràng, cho nên, trong phủ hạ nhân mặt ngoài sợ hãi nàng, nhưng trong lòng lại xem thường nàng, nhưng vốn tưởng rằng nhếp cẩn huyên lại sẽ người đàn bà đánh đá chửi đồng mọi người, vừa thấy nàng lúc này không những không xào không, nháo, thậm chí hợp với trên mặt biểu tình đều như thế bình tĩnh tức khắc sừng sốt không khí càng lúc quỷ dị, mà lúc này nghe được nhiếp cẩn huyên phân phó, tiểu tú vội vàng đem kia chén tổ yến cháo đoan đến nhà mình chủ tử trước người, trên bàn cháo vẫn là ôn ẩn ẩn phiếm xương mu, nhiếp cẩn huyên như có như không phết liếc mắt một cái, sau đó nháy mắt ánh mắt một trọn, cháo là ai làm? nhiếp cẩn huyên trên mặt như cũ bình tĩnh, có thể nghe ngôn, lại là làm mọi người nháy mắt cả người run lên, ngay sau đó qua một hồi lâu liền chỉ thấy một cái nha hoàn thẳng từ trong đám người đi ra, hồi vương phi nói: "Là nô tỳ làm, tên gọi là gì?" Hương Thảo đứng ở nhất Cẩn Huyên trước mặt, Hương Tú thấp giọng đáp lời, mà lúc này nghe đến đó, nhất Cẩn Huyên thẳng đánh giá Hương Tú hai hạ, tiếp theo hơi hơi đôi môi một nhấp Hương Thảo, "Đúng không ta đây hỏi ngươi Hương Thảo, ngươi ở cháo thả cái gì?" Hồi vương phi nói: "Nô tỳ không phóng cái gì." Chính là tầm thường tội yến mà thôi, kia hảo, một khi đã như vậy, kia này chén tội yến cháo liền thưởng cho ngươi đã khỏe tiểu tú, đem cháo bưng cho hương thảo, nhiếp cẩn huyên biểu tình bất động, có thể nghe ngôn, hương thảo lại là cả kinh ách vương phi, ngài đây là không tin nô tỳ sao, nô tỳ thật sự cái gì cũng không có phóng, vương phi tin tưởng, ta là tưởng tin tưởng ngươi, cho nên hiện tại mới muốn ngươi chứng minh cho ta xem, to như vậy trong viện lặng, ngắt như tờ. Lúc này, nhìn trước mắt đã là bị đoan đến chính mình trước mặt tổ yên cháo, hương thảo rốt cuộc rút đi nàng bình tĩnh, nàng đang run rẩy trơn bóng trên chán đổ mồ hôi trâu, hồn nhiên lộ ra một mặt hoảng sợ cùng hoảng loạn, mà nhức cẩn huyên chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, nhấp môi không nói chết giống nhau yên tĩnh, áp lực liền hô hấp đều càng thêm khó khăn, mà đúng lúc này, đứng ở một bên trước sau không hé răng tần ngọc hà lại là không cấm nhíu hạ mi, hừ lạnh một. Tiếng, ngay sau đó cất bước muốn đi ra đi nhưng nàng mới vừa động, lại nháy mắt bị bên cạnh bạch Mỹ Lan xả hạ góc áo nháy mắt, tần Ngọc Hà không khỏi sừng sốt, quay đầu nhìn tròng trắng mắt Mỹ Lan, tiếp theo liền chỉ thấy sắc mặt ôn hòa bạch Mỹ Lan, mắt mang thâm ý nhìn nàng một cái mà theo sau còn không đợi tần Ngọc Hà, lộng minh bạch là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy một vị trung niên phụ nhân từ trong đám người đi ra, vương phi hà tất làm khó người khác, có chuyện nói. Thẳng liền hảo, cần gì phải như thế đại động can qua, trung niên phụ nhân dương giọng nói, dứt lời, liền đã là đi vào nhiếp cẩn huyến trước người, mà lúc này, nhìn kia bỗng nhiên đi ra phụ nhân, nhiếp cẩn huyên lại là bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, liền tính bổn vương phi đại động can qua, làm sao cần ngươi một cái hạ nhân lắm miệng, ngô thẩm, thần vương ân phượng chạm mẫu phi ninh quý phi bên người thị nữ, ninh quý phi ốm chết sau, liền lưu tại ân phượng chạm bên người hầu. Hạ, lúc sau ân phượng trạm thành niên gia cung, liền cũng đi theo đi tới thần vương phủ, cho nên, phóng nhãn toàn bộ thần vương phủ, trừ bỏ tổng quản cố hồng, liền chỉ có ngô thẩm bối phận địa vị tối cao, ngày thường ở hậu viện nhi quản sự nhi, hợp với hàn lạc tuyết đều phải lễ nhượng ba phần, mà hương thảo đúng là ngô thẩm thân chất nữ, cho nên ngô thẩm mới có thể đứng ra cấp hương thảo chống lưng, nhưng lại không nghi tới, thế nhưng bị nhất cẩn huyên đổ trở về, mà này không thể nghi ngờ là giáp mặt quăng ngô thẩm một cái bàn tay, vương phi nếu nói như vậy, kia lão nô tất nhiên là không lời nào để nói ngô thẩm sắc mặt xanh mét, nhìn chầm chầm trước mắt nhếp cẩn huyên, theo sau nháy mắt chuyện vừa chuyển bất quá, vương phi ngài chính là thần vương phủ vương phi, cho nên ngài mỗi tiếng nói cử động, không chỉ có riêng là cho nên ý của ngươi là nói, ta cái này thần vương phi là cái thần vương phủ mất mặt, kiếp trước nhếp cẩn huyên, cũng... Chính là phương tranh là pháp y, nhưng đồng dạng cũng là xuất thân hào môn, cho nên từ nhỏ nàng liền nhìn quen hào môn thế ra ngươi lửa ta gạt cùng, với người hầu gian ánh mắt cao thấp, bởi vậy, đối với trước mắt ngô thẩm tâm tư, nhiếp cẩn huyên càng là trong lòng biết rõ ràng, cho nên, bên này không chờ ngô thẩm đem nói cho hết lời, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp đánh gãy nàng, mà vừa nghe lời này. Ngô thẩm tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó liễm hạ có chút làm cản mắt lão nô, không dám, không dám không phải cũng nói sao, lão nô chỉ là tưởng nhắc nhở vương phi một chút mà thối rốt cuộc, hiện tại trong vương phủ là chắc phi nương nương đương ra, cho nên ngô thẩm quả nhiên là cái khôn khéo, mắt thấy nhiếp cẩn huyên ngôn ngữ sắc bén, chính mình không phải đối thủ, liền đem hàn lạc tuyết kéo xuống nước, mà lúc này, vừa nghe lời này đứng ở bên cạnh trước sau không có hé răng hàn lạc tuyết nháy mắt ánh mắt chợt lóe dương mắt nhìn hạ ngô thẩm tiếp theo nháy mắt nhấc lên một mặt cười tiến lên nói ếch ha hà hảo hảo vương phi tỷ tỷ ngài xem này cũng không nhiều lắm chuyện này vương phi tỷ tỷ cũng đừng sinh khí nói nữa ngô thẩm cũng không có ý khác chỉ là quan tâm vương phủ quan tâm vương phi tỷ tỷ mà thôi đương nhiên hôm nay chuyện này cũng xác thật là hương thảo nha đầu này không tuân thủ quy củ. Lúc sau muội muội tự nhiên sẽ ra pháp xử trí, cho nên vương phi tỷ tỷ liền đại nhân đại lượng, đừng quá cùng nàng này một cái nha đầu so đo, hàn lạc tuyết ngư thái ôn hòa, ý cười doanh doanh, mà nói chuyện đồng thời, càng là thẳng đi vào nhiếp cẩn huyên bên cạnh, có thể nghe ngôn, ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn huyên lại chỉ là ngước mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở ngô thẩm trên người, không phải cái gì đại sự nhi, nói như vậy. Hàn chắc phi là cảm thấy, hôm nay bổn vương phi là chuyện bé xé ra to, vẫn là nói, nếu hôm nay này chén tổ, yến cháo không phải cho ta, mà là cấp hàn chắc phi ngươi, ngươi liền sẽ một sự nhịn chín sự lành, bắt hương thảo, hốn ngô thẩm, thậm chí hợp với chắc phi hàn lạc tuyết mặt mũi cũng không cho, mặc dù là lúc trước nhất cẩn huyên kiêu ngạo ương ngạnh, la lối khóc lóc chơi hoành thời điểm, cũng không dám làm chuyện này, trước mắt cũng đều làm, lúc này. Tất cả mọi người câm miệng, mà hàn lạc tuyết càng là xấu hổ đứng ở nơi đó, nàng trên mặt còn mang theo cười, lại đã là, cứng đờ không biết muốn như thế nào phản ứng, trong viện lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, quỳ dị khẩn trương cùng áp lực càng là làm người cảm thấy hít thở không thông, mà liền ở ngay lúc này, một trận tiếng bước chân ẩn ẩn từ ngưng hương huyền ánh trăng ngoài cửa truyền tới. Đồng thời một đạo nam nhân kêu la thanh ngay sau đó cũng đi theo chuyển tới, ai nha, chuyện gì xảy ra, này đại sáng sớm, người đều đi đâu vậy, gì như thế nào đều ở chỗ này a. vang rội. Tiếng nói, không kiên nhẫn ngư khí, người tới đúng là đương chiều lục hoàng tử cung vương ân phượng hiên, cao gầy dáng người, cẩm y hoa phục, ân phượng hiên dung mạo đến là cùng ân phượng chạm có vài phần tương tự, chỉ là tương đối với ân phượng chạm lạnh lùng cùng trầm ồn. Ân Phượng Hiên liền nóng nảy rất nhiều, thậm chí còn hơi lộ ra vài phần phố phường bị khí, mà lúc này, Ân Phượng Hiên một bên ồn ào, vừa đi vào ánh trăng môn, tiếp theo vừa thấy đen nhìn nhịt một mảnh, người, tức khắc sừng suốt ngạch chuyện gì xảy ra, này đại sáng sớm ngô thẩm, người đây là đối với ngô thẩm, Ân Phượng Hiên cũng không xa lạ, mà nhìn trước mắt tình hình, Ân Phượng Hiên tức khắc sắc mặt biến đổi, tiếp theo mấy cái đi nhanh liền đã đi tới, uy... Ngươi nữ nhân này lại muốn làm ẩm ý cái gì, ta nói cho ngươi, thiếu phương diện này chơi chuyện xấu, này thần vương phủ cũng không phải là ngươi đương gia, ngươi tốt nhất phóng thông minh điểm nhi, ngày thường. nhiếp Cẩn Huyên kiêu ngạo ương ngạnh, ân phượng hiên thập phần rõ ràng, cho nên trước mắt vừa thấy trước mắt sân như vậy tình cảnh, liền trực giác cho rằng là nhiếp Cẩn Huyên chơi tính tình, tìm ngô thẩm cùng hàn lạc tuyết phiền toái. Ân phượng hiên không phải cái có thể nghẹn lại hỏa, mà trong miệng ồn ào đồng thời, càng là tiến lên một tay đem hàn lạc tuyết từ nhiếp cẩn huyên, bên người xả đến chính mình mặt sau, trong không khí tràn ngập cháy rượu vị nhi, mà lúc này, ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn huyên, lại là dương mắt trước nhìn hạ bị ân phượng hiên hộ ở sau người hàn lạc tuyết, ngay sau đó nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, phóng thông minh điểm nhi, cùng vương điện hạ là, chuyện gì xảy ra, ân phượng chạm tới. Mà đánh gãy nhiếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm liền trực tiếp bước qua ánh trăng môn, đã đi tới, nháy mắt, ở đây mọi người đồng thời cả kinh, mà lúc này vừa thấy là ân phượng chạm tới, nguyên bản đối với nhiếp cẩn huyên nộ mục trợ, lên ân phượng hiên nháy mắt ánh mắt sáng lên, sau đó xoay người chạy qua đi, tứ ca tới vừa lúc, nữ nhân này lại ở chơi chuyện xấu, sáng sớm liền không cho người ngừng nghỉ, hơn nữa lúc này càng là quá phận. Thế nhưng hợp với ngô thẩm cùng tàu tử nàng cũng không buông tha, lúc này nhất định không thể khinh tha nàng, làm cho mọi người mặt nhi, ân phượng hiên dương giọng chỉ trích nhếp cẩn huyên, mà ân phượng chạm tắc dương mắt liếc mắt bên cạnh cúi đầu ngô thẩm cùng vẻ mặt, ủy khuất hàng lạc tuyết, sau đó thẳng nhìn về phía nhếp cẩn huyên ngươi còn có cái gì nói, ân phượng chạm thấp giọng chất vấn, Tuấn Mỹ vô trù trên mặt lạnh lùng như cũ, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huyên lại chỉ là nhìn chăm chăm vào hắn. Nhấp môi không nói nhiếp cẩn huyên không hé răng, trong viện lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, thấy vậy tình hình, đứng ở một bên ân phượng hiên không nín được, đã có thể ở hắn muốn nói chút gì đó thời điểm, ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn, huyên lại bỗng nhiên câu môi nhẹ giọng cười, nói, A vương gia muốn ta nói cái gì, chẳng lẽ ta nói, vương gia liền sẽ tin tưởng sao, nhiếp cẩn huyên ý cười không đạt đáy mắt, mà lúc này vừa nghe lời này. Không chờ ân phượng chạm nói chuyện, bên cạnh ân phượng hiên tức khắc nhảy lên, cái gì, ngươi nữ nhân này có ý tứ gì, chẳng lẽ ta còn có thể bôi nhọ ngươi không thành, cung vương điện hạ nói quá lời, bất quá cung vương điện hạ có hay không bôi nhọ ta, cung vương điện hạ, hẳn là chính mình biết mới là, nhìn thẳng ân phượng hiên, theo 6 nhếp cẩn huyên thẳng từ vị trí thượng đứng lên. Tiếp theo từng bước một đi qua, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao vừa mới cung vương, điện hạ lại đây lúc sau không nói hai lời, liền nói thẳng là ta khi dễ người, nhưng xin hỏi cung vương điện hạ, ngươi có từng nhìn đến ta nhiếp cẩn huyên khi dễ người, vài bước đi vào ân phượng hiên trước người, theo sau nhiếp cẩn huyên nhấp môi cười, tiếp theo nháy, mắt ngước mắt đối thượng ân phượng hiên mắt, nói a cung vương điện hạ là nghe được ta của trách ai? Vẫn là nhìn đến ta động thủ đánh ai, như thế nào, không biết sao, nếu cung vương điện hạ không biết nói, không ngại hỏi một chút ngô thẩm cùng hàn chắc phi, nhìn xem đến tột cùng là ta nhiếp cẩn huyên khi dễ hạ nhân, chơi chuyện xấu, vẫn là nào đó người vào trước là chủ ba hoa chích chòe nhất bình đạm ngữ khí, nhất bất động biểu tình, nhiếp cẩn huyên không vội không bực mở, miệng, nhưng nói ra mỗi một chữ, đều làm ân phượng hiên trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, nhiếp cẩn huyên nói, nào đó người, trừ bỏ ân phượng hiên, tự nhiên còn bao gồm ân phượng chạm, cho nên, chờ bên này nhiếp cẩn huyên nói âm rơi xuống, đứng ở bên cạnh ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, ngươi là ở quản giáo hạ nhân, nhưng bổn vương hẳn là đã nói với ngươi, này thần vương phủ không phải ngươi quản gia, là, này thần vương phủ là hàn chắc phi quản. Sự nhi, nhưng vương gia cũng chớ quên, liền tính là hàn chắc phi quản gia, nhưng này thần vương phủ chính thất vương phi như cũ là tá nhiếp cẩn huyên, mà không phải nàng hàn lạc tuyết, làm cho mọi người mặt nhi, nhiếp cẩn huyên nói năng có khí phách, mà dứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm theo tiếng, liền trực tiếp ngước mắt nhìn thẳng hướng hắn kia đông lạnh mà thâm thúy mắt, cho nên ta có thể mặc kệ trong phủ đại sự tiểu tình, các phòng ăn mặc chi phí nhưng chỉ cần ta còn là thần vương phi một ngày, như vậy y theo quy củ xử trí hậu viện như mấy cái hạ nhân, hẳn là vẫn là có thể đi, Nhiếp Cẩn Huyên biết, Ân Phượng chạm là cái bình tĩnh mà nghiêm cẩn nam nhân, cho nên chỉ cần bắt được đạo lý cùng quy củ, hắn liền không lời nào để nói, mà theo sau sự thật cũng chứng minh rồi, Nhiếp Cẩn Huyên lượng trước không có sai, Ân Phượng Trạm quả nhiên không có ngôn ngữ, rốt cuộc, Nhiếp Cẩn Huyên nói không sai, nàng hiện tại là thần Vương Phi, là đường đường chính chính viết vào ân thị hoàng tộc ra phải chính thất hoàng phi, cho nên, đừng nói hắn ân phượng chạm, chính là trước mắt đông lăng quốc chủ tới, cũng nói không nên lời một cái không tự, ân phượng chạm không nói, ở đây những người khác càng là sớm đã sợ tới mức mất đi phản ứng, theo sau, nhất cẩn huyên đảo cũng không có cắn chặt cái này cớ không bỏ, sắc mặt bình tĩnh nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo liền một cái xoay người đi vào. Ngô thẩm cùng hương thảo trước mặt hương thảo, này tổ yến cháo thả cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa, này đã không phải lần đầu tiên, cho nên ngươi cũng đừng nói đây là ngoài ý muốn hoặc là, chính mình không cẩn thận bởi vậy, dựa vào trong phủ quy củ, từ hôm nay trở đi, ngươi tử nhất đẳng nha hoàn hàng vì tam đẳng nha hoàn, phạt ngửa năm nguyệt bạc, lúc sau nêu tai phạm, trực tiếp trục xuất vương phủ, vĩnh không hề dùng, liễm mắt nhìn trước mắt hương thảo. Nhếp cẩn huyên không có nửa phần do dự, dứt lời, theo sau cũng không đợi bỗng nhiên ngẩn đầu hương thảo muốn cãi cọ chút cái gì, liền ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía bên cạnh ngô Thẩm. ngô Thẩm, ngươi ở trong vương phủ bối phận tối cao, nhưng hôm nay chuyện này ngươi thoát không được can hệ, đương nhiên, bổn vương phi biết hương thảo là người thân chất nữ, cho nên ngươi mới vì nàng nói chuyện, nhưng ngươi có thể nói hương thảo sẽ làm ra như vậy chuyện này, không phải bởi vì... Có ngô thẩm ngươi ở sau lưng chống lưng duyên cớ sao? Bởi vậy, thứ nhất ngươi thân là vương phủ quản sự, lại quản giáo không chu toàn, thứ hai dung túng cấp dưới, mạo phạm chủ tử, thứ ba nói thẳng tranh luận, đối chủ tử bất kính cho nên, dựa vào vương phủ quy củ, là muốn đem ngươi trục xuất vương phủ. Nhưng niệm ở ngô thẩm nhiều năm qua đối vương phủ trung tâm như một, hơn nữa đối vương gia triều cô có thêm, cho nên hiện tại chỉ phạt ngươi một năm nguyệt bạc, đến phòng bếp giúp dòng một tháng, cũng hảo thể nghiệm thể nghiệm như thế nào thân là hạ nhân bổn phận, lưu loát, nhiếp cẩn huyên một câu vô nghĩa không nói nhiều, liền trực tiếp đem hương thảo cùng ngày xưa ở, trong vương phủ kiêu ngạo không ai bị nổi ngô thẩm cấp xử trí, phạt không thể nói không nặng, khá vậy là hợp tình hợp lý, bởi vậy, vừa nghe lời này, vốn đang nghĩ kêu oan ngô thẩm, lại ở dương mắt đối thượng nhiếp cẩn huyên nháy mắt, tức khắc nhắm lại miệng, một hồi phong ba cứ Như vậy ở nhất Cẩn Huyên dứt khoát quyết đoán xử trí hạ, có rồi kết quả, Hương Thảo cùng Ngô Thẩm không có cái lại, mà theo sau, nhất Cẩn Huyên thẳng xoay người, sau đó một lần nữa đi trở về đến ân phượng trạm trước mặt như vậy kết quả, vương ra hẳn là không có gì ý kiến đi, chậm rãi hành lễ, theo sau Nhếp Cẩn Huyên cất bước liền thẳng đi trở về chính mình phòng, nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại ngừng lại, tiếp theo ánh mắt một trọn, sau đó thẳng nhìn về phía đứng ở. Bên cạnh biểu tình dạy ra ân phượng hiên, đúng rồi, còn có cung vương điện hạ phía trước ngài đối ta nói, này thần vương phủ không phải ta đương ra, sau đó làm ta phóng thông minh điểm nhi, nhưng bổn vương phi đã quên nhắc nhở cung vương điện hạ một câu, tuy rằng này thần vương phủ không phải bổn vương phi đương ra, khá vậy không phải ngài cung vương điện hạ đương ra, cho nên còn thỉnh cung vương điện hạ chớ quên mới là, đáng giận, quá đáng giận, nhắc nhở, cái gì nhắc. Nhờ, không phải châm chọc ta sen vào việc người khác như sao, cái này đáng giận nữ nhân thần vương phủ thư phòng, cung vương ân phượng hiên không kiên nhẫn ở án thư trước vòng quanh vòng luận quẩn, đồng thời miệng lầm bẩm lẩm bẩm mà mỗi nói một câu, ân phượng hiên, trong đầu liền không cấm nhớ tới vừa mới ở ngưng hương uyển phát sinh sự tình, ngay sau đó càng là càng nghĩ càng giận, tứ ca vì cái gì không trực tiếp hưu nữ nhân kia, vừa mới sự tình tứ ca cũng thấy được. Nàng hoàn toàn liền không đem chúng ta xem ở trong mắt, như vậy nữ nhân, còn giữ nàng làm gì, ân phượng hiên tỏ vẻ ra bản thân đối nhiếc cẩn huyên bất mãn, mà nghe vậy, ngồi trên án thư sau ân phượng chạm lại chỉ là ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại đem tầm mắt trở xuống tới tay công văn thượng, còn không phải thời điểm, cái gì, còn không phải thời điểm, từ ca, người đều nhìn kia nữ nhân nửa năm, cũng coi như là cấp đủ nàng cái kia tướng quốc lão trà mặt mũi, ân. Phượng Hiên có chút hỏa đại, dứt lời, theo sau hai bước nhảy đến ân Phượng chạm trước mặt, tứ ca, nữ nhân kia lưu không được, lúc trước là nhìn nàng lão cha mặt mũi, tứ ca mới đáp ứng việc hôn nhân này, nhưng ai biết, nàng thế nhưng là cái người đàn bà đánh đá, từ vào cửa bắt đầu, nàng liền không ngưng nghỉ quá, cho nên hảo, lòng ta rõ ràng, đánh gậy ân Phượng Hiên nói, nhưng tiếp theo ân Phượng chạm lại hơi hơi một đốn. Theo sau ánh mắt chợt tắt chẳng lẽ ngũ để hôm, nay cố ý lại đây, chỉ vì khuyên ta hưu thê, ách đương nhiên không phải, nghe ân phượng chạm không nghĩ lại nói chuyện này, ân phượng hiên không cấm có chút mất hứng phiết hạ miệng, sau đó một cái xoay người ngồi xuống bên cạnh ghế trên, kỳ thật hôm nay lại đây cũng không khác, chính là lại đây nhìn xem, mặt khác trước hai ngày nghe nói tứ ca trong phủ đã chết cá nhân, cho nên cũng thuận tiện hỏi một chút là chuyện như thế nào. Bình tĩnh xuống dưới lúc sau, ân phượng, hiên lại khôi phục ngày xưa cả lơ phất phơ, nhưng nói tới đây, lại bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ngồi ngay ngắn đúng rồi tứ ca, chết cái kia là ai à, ta chính là nghe nói nữ nhân kia lúc ấy liền ở hiện trường, kia chẳng phải là nói, nàng chính là hung thủ, lại lần nữa nhắc tới nhiếp cẩn huyên, ân phượng hiên trong mắt lộ ra một mặt vui sướng khi người gặp hỏa hưng phấn. Nhưng đối này, ân phượng chạm lại trên tay một đốn, sau đó thẳng ngẩn đầu sự. Tình đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, ngũ đệ vẫn là không cần hỏi đến hảo. a, không đơn giản, chẳng lẽ ân phượng chạm không muốn nhiều lời, bất quá từ trước đến nay lòng hiếu kỳ trọng ân phượng hiên lại nổi lên hứng thú. Nhưng bên này ân phượng hiên vừa định truy vấn một chút cụ thể tình huống, liền chỉ thấy tổng quản cố hồng từ bên ngoài đi đến, khởi bẩm vương ra, hình bộ người tới. Cuối đầu, cố hồng cung kính mở miệng, nghe vậy, ngồi ở bên cạnh ân phượng. Hiên tức khắc sừng sốt, mà ân phượng chạm tắc nháy mắt nhíu hạ mi chuyện gì, cụ thể không có nói, chỉ nói là có chuyện quan trọng cùng vương gia thương nghị. Cố hồng đúng sự thật theo tiếng, mà nghe đến đó, nguyên bản cau mày ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau đó trực tiếp đứng lên đi ra ngoài hình bộ người tới, không biết dục ý vì sao, mà giờ này khắc này. Thần vương phủ hậu viện nhi nào đó trong phòng, Kiều Diên Nhi, Tần Ngọc Hà, cùng với Bạch Mỹ Lan ba nữ nhân lại là phá lệ ngồi xuống cùng nhau. A, hôm nay trận này náo nhiệt xem vẫn là xuất sắc, cùng ngày xưa giống nhau, lần này trước mở miệng vẫn là Kiều Diên Nhi, mà nàng tiếng nói vừa dứt, tức khắc đưa tới bên cạnh Tần Ngọc Hà ứng hòa cũng không phải là sao, hôm nay này vừa ra làm cho, Minh nếu thu thập hương thảo cùng ngô thẩm. Chiết Cung Vương điện hạ thể diện, cần phải ta nói a, trên thực tế đó là ở hung hăng đánh chúng ta vị kia quản sự. Nhi chắc phi thể diện đâu? Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà từ trước đến nay nhất bất hòa, ngày thường không thiếu chống đối, nhưng hôm nay lại hiếm thấy ý kiến tương đồng. Hừ, đó là nàng xứng đáng, bất quá là một cái chắc phi thôi, thật đúng là cho rằng chính mình là vương phủ nữ chủ nhân dường như, nói trắng ra là nàng bất quá cũng là cái thiết thôi, trừ bỏ tên tuổi kêu lên dễ nghe điểm nhi. Mặt khác không phải cũng là giống nhau sao ha hả? Cho nên a nghĩ hôm nay, buổi sáng kia vừa ra liền cảm thấy thông khoái. Các ngươi là không thấy được. Chúng ta vị kia chắc phi lăng là một câu chưa nói ra tới không nói, hợp với sắc mặt đều thay đổi. Sắc mặt thay đổi tính cái gì? Muốn ta nói hôm nay chuyện này nếu là thật sự lại nói tiếp, nàng cũng chạy không được. Ngô thẩm ở trong phủ là có chút càn dỡ chút, nhưng mọi người đôi mắt cũng không phải người mù, nếu không phải nàng cái này quản sự nhi chắc phi dung túng, ngô thẩm dám sao, nói nữa, bảo không chuẩn ngô thẩm hợp với phía dưới đám kia nha hoàn bà tử đối phó vương phi, chính là nàng ở sau lưng xúi giục. đúng vậy, ta xem cũng là, mặt ngoài trang người tốt, sau lưng làm kỹ nữ chuyện này, liền nàng nhất lành nghề, bất quá, lúc này xem như đã đến ván sắt xem nàng lúc này thể diện hướng chỗ nào phóng chính là nói đâu đánh giá hiện tại chúng ta vị kia chắc phi nương nương đang ở trong phòng quăng ngã đổ vật đâu ha hà ngươi một lời ta một ngữ hiểu diên nhi cùng tần ngọc hà nhưng thật ra nói được đầu cơ mà liền ở hai người nói nhất náo nhiệt thời điểm ngồi ở một bên biên lại là trước sau không nói gì thêm bạch mỹ lan lại hơi hơi mí môi ân diêu nhi muội muội cùng ngọc hà muội muội nói cũng có lý Nếu là chắc phi ngày thường liền nghiêm thêm quản thúc, nghĩ đến cũng sẽ không nháo ra hôm nay như vậy nông nỗi bất quá, hai vị muội muội không cảm thấy, hôm nay vương phi cùng trước kia thực không giống nhau sao, mở. Miệng đánh gãy kiều diên nhi cùng tấn ngọc hà, bạch Mỹ Lan chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, nghe vậy, vốn đang cười vui sướng hai người không khỏi sừng sốt, ngạch nghe Mỹ Lan tỉ tỉ nói như vậy, đảo cũng là đâu, hơi hơi nhân lại mày đẹp. Kiều Diên nhi theo tiếng nói nhỏ, dứt lời chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh tần Ngọc Hà, nhưng theo sau tần Ngọc Hà lại khinh thường liếc hạ miệng, sau đó hử lạnh một tiếng, hừ, nữ nhân kia vẫn luôn không bình thường, phía trước kiêu, ngạo ương ngạnh cùng người đàn bà đánh đá giống nhau, bỗng nhiên liền xoay tính bất quá, Mỹ Lan tỷ tỷ lời này nói cũng không tồi, này nếu là bình thường, nữ nhân kia còn không đến chỗ la lối khóc lóc nha. Nhưng hôm nay các ngươi nhìn xem, nói mấy câu công phu, xử lý thỏa đáng, hợp với chúng ta vương ra đều lăng là chưa nói một chữ, cho nên à, các ngươi chờ xem đi, tương lai nhìn thật là náo nhiệt. Tần Ngọc Hà trên mặt hiện lên một mặt khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa, mà vừa nghe lời này, Kiều Diên Nhi cùng Bạch Mỹ Lan không khỏi liếc nhau, theo sau Bạch Mỹ Lan hơi hơi biểu tình trở tắt, là lý lẽ này bất qua ta ý tứ là... Hai vị muội muội không cảm thấy, vương phi biến hóa quá mức đột nhiên, quá mức lớn sao? Nguyên bản như vậy ương ngạnh một người, bỗng nhiên liền trầm ổn, hơn nữa còn không phải nhất thời, ngẫm lại từ ngày đó buổi sáng xảy ra chuyện thời điểm bắt đầu, đến bây giờ đều mấy ngày rồi, chẳng lẽ hai vị muội muội không cảm thấy kỳ quái sao? Ngạch cũng là đâu, chẳng lẽ là chúng ta bị Bạch Mỹ Lan gợi lên lòng hiếu kỳ? Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà cũng nghiêm túc lên, nhưng mặc cho là nghĩ như thế nào, trong phòng ba nữ nhân, cũng nghĩ không ra một đạo lì tới, trong phòng lâm vào một trận an tĩnh, mà liền ở ngay lúc này, đẩy cửa tiếng vang lên, tiếp theo liền chỉ thấy Bạch Mỹ lan bên người Nha Hoàn Đình Nhi đi đến, sau đó cúi người ở Bạch Mỹ lan bên tai thì thầm một phen. Thế vậy tình hình, vốn đang có chút ngây người Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà gần như đồng thời sừng sốt. Tiếp theo Tần Ngọc Hà trên mặt tức khắc lộ ra một mặt nhẹ phúng cười, "Nha, cộng lại này có chuyện gì nhi không thể lớn tiếng nói sao? Được rồi, một khi đã như vậy, kia muội muội ta liền không quấy rầy tỉ tỉ, đi trước." Nói, Tần Ngọc Hà quả nhiên đứng lên, cũng làm bộ đi ra ngoài, mà vừa thấy nàng đi rồi, Kiều Diên Nhi cũng học theo đứng lên còn không phải sao, "Ai, ta cũng đi rồi." Tình ở chỗ này chướng mắt. Hai người kẻ sứ người họa, mà vừa nghe lời này, Bạch Mỹ Lan vội vàng giải thích nói ai ra, nhìn hai vị muội muội nói, "Tỷ tỷ ta là người như vậy sao? Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, chính là nghe tin tức nói, hình bộ bên kia người tới." Bạch Mỹ Lan trên mặt mang theo trấn an cười, nhưng lúc này nàng tiếng nói vừa dứt, Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà lại là nháy mắt dưới chân một đốn, tiếp theo đồng thời xoay người hình bộ người tới. Chẳng lẽ nói là vương gia báo quan, là tới bắt nữ nhân kia sao, hình bộ người tới đến thần vương phủ, Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà trực giác cho rằng là tới bắt nhiếp cẩn huyên, tiếp theo ba nữ nhân lại ở trong phòng nói hảo sau một lục lâu, cuối cùng thẳng đến mau đến chưa, Kiều Diên Nhi cùng Tần Ngọc Hà mới trước sau rời đi, mà chờ hai người đi ly sân, bạch Mỹ Lan mới thẳng thu hồi ánh mắt, duỗi tay nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụ, ngay sau đó nguyên bản mang. Cười trên mặt nháy mắt chở tắt đình nhi, đã không có y cười, nhưng lúc này bạch Mỹ Lan trên mặt như cụ ôn hòa, có thể nghe ngôn, đứng ở bên cạnh đình nhi lại nháy mắt cả người run lên, tiểu tiểu thư đình nhi đáy mắt lộ ra mạc danh sợ hãi, bạch Mỹ Lan ngước mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo hơi hơi mỉm cười, đình nhi, ngươi là cảm thấy hình bộ người tới đến trong phủ là bao lớn chuyện này, no, no tì sai sai vẫn là nói, ngươi cảm thấy chuyện này lớn đến so làm. Kia hai nữ nhân biết ta làm người nhìn chằm chằm tiền viện Nhi chuyện này, Nhi lớn hơn nữa, Bạch Mỹ Lan cười nói xinh đẹp, mà lúc này Đình Nhi đã là cả người run dẩy giống như cái sàng giống nhau, ngay sau đó càng là bùm một tiếng quỳ xuống trước Bạch Mỹ Lan trước mặt Nô, Nô tỳ sai rồi, Nô tỳ Nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, tiểu thư Đình Nhi khóc không thành tiếng, ức chế tiếng khóc lộ ra sợ hãi, mà Bạch Mỹ Lan lại chỉ là liễm mắt nhìn nàng một cái, theo. Sau ngước mắt nhìn về phía phòng ngoại sân, đáy mắt đồng thời xẹt qua một mặt tinh quang một hồi phong ba cứ như vậy đi qua, thần vương phủ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng từ hôm nay khởi, toàn bộ thần vương phủ người, lại rốt cuộc không ai dám đối nhất cẩn huyên có nửa phần bất kính, ít nhất mặt ngoài, không ai còn dám tìm nhất cẩn huyên phiền toái, nhật tử quy về bình tĩnh, nhưng như vậy bình tĩnh cũng chỉ duy trì một ngày, ngày hôm sau. Chạm vạng, tiền viện nhi liền có người truyền lời lại đây, nói là ân phượng chạm tìm nàng đi thư phòng, tìm nàng đi thư phòng, Nhất cẩn huyền có chút ngốc, bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra nam nhân kia tìm nàng đến tột cùng là, vì cái gì chẳng lẽ là vì ngày hôm qua buổi sáng, trước mặt mọi người không cho hắn mặt mũi chuyện này, nhưng ân phượng chạm không phải thích lôi chuyện cũ nam nhân, nếu muốn tìm chính mình phiền toái, lúc ấy liền tìm, lại như thế nào sẽ trở thượng. Một ngày, mà nếu không phải vì chuyện này, lại sẽ là vì cái gì? Chẳng lẽ lại là bởi vì mấy ngày trước cái kia giết người án? Nhấp Cẩn Huyên nghĩ không ra ân phượng chạm đến tột cùng muốn làm gì, nhưng theo sau vẫn là đứng dậy đi thư phòng. Tìm ta có việc, chưa nói vô nghĩa, Nhiếp Cẩn Huyên vừa vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề truy vấn nói. Nghe vậy, ngồi trên án thư sau ân phượng chạm ngẩn đầu nhìn nàng một cái, sau đó thẳng đem trong tay thư khép lại phòng tới. Một bên phía trước nhưng nhận thức Vương Phúc, Vương Phúc, nhức cẩn huyên sửng sốt, nhưng theo sau lập tức liền nghĩ tới, Vương Phúc, còn không phải là phía trước kia kiện giết người án người bị hại tên sao, quả nhiên hôm nay hắn tìm chính mình, vẫn là vì phía trước giết người án sự tình, ở trong phủ mơ hồ gặp qua hai lần, nhưng không có nói chuyện qua, cũng không biết gọi là gì, xảy ra chuyện vào lúc ban đêm, nhưng có còn nhớ rõ sự tình gì, nhớ rõ không phải rất rõ ràng, bất quá chỉ nhớ rõ ngày đó buổi tối ta ở gian dậy mãn châu, mãn châu rời đi sau, ta liền ngủ hạ, mà chờ ta tỉnh lại thời điểm cũng đã là ngày hôm sau biểu tình hơi liễm. Nhất cẩn huyên đem trong trí nhớ nhớ tới bộ phận một năm một mười nói ra, nhưng vừa dứt lời lại là không khỏi nhíu mày, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu chừng hướng đối diện nam nhân, có ý tứ gì? chẳng lẽ ngươi còn tại hoài nghi ta? Tuy rằng phía trước ân phượng trạm cũng nói nàng có hiểm nghi, nhưng nhiếp cẩn huyên trực tiếp cho rằng ân phượng trạm không phải đồ ngốc, mặc dù là trong miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế lại chưa chắc thật sự như vậy tưởng. Nhưng hiện tại nhiếp cẩn huyên có chút hỏa đại, nhưng lúc này ân phượng trạm lại chỉ là biểu tình lạnh lùng nhấp môi dưới, bổn vương trước nay cũng chưa nói tin tưởng ngươi, ngươi nhiếp cẩn huyên bị chọc tức mắt đầy sao sẹt. Mà lúc này, ân phượng chạm lại từ vị trí thượng đứng lên, sau đó thẳng đi vào, nhếp cẩn huyên trước mặt tựa như chính ngươi nói, ngươi là thần vương phi, cho nên bổn vương hiện tại bất động ngươi, cũng không phải tin tưởng ngươi, chỉ là không nghĩ làm người ngoài xem thần vương phủ chê cười, cho nên nữ nhân, ngươi nhớ kỹ, chớ quên chính mình bổn phận, liễm mắt đối thượng Nhiếp cẩn huyên kia phun hỏa mắt. Tiếp theo ân phượng chạm xoay người đi vào phía trước cửa sổ, ngày hôm qua hình bộ người tới, đồng thời cũng mang đến một cái ngoài ý muốn tin tức. Vương Phúc Kỳ thật là hình bộ người, ân phượng chạm thanh âm lạnh lùng mà bình tĩnh, hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay đứng ở phía trước cửa sổ giá người, ở ánh nến hạ càng thêm khi thế bức người. Nhưng lúc này, vốn đang trong lòng bốc hỏa nhếp cẩn huyên lại đột nhiên cả kinh, hình bộ người, sao có thể, nhếp cẩn huyên kho có thể tin. Tiếp theo hai bước đi vào ân phượng trạm bên cạnh, vương phúc không phải trong phủ hoa thợ sao, sao có thể là hình bộ người, lại nói, liền tính thật là hình bộ người, nhưng nơi này là thần vương phủ, hình bộ như thế nào có thể lén phái người đến nơi đây tới, hình bộ là điên rồi không thành, nơi này chính là vương phủ, tuy rằng hiện tại nhiếp cẩn huyên không có như vậy cường giai cấp quan niệm, nhưng cũng minh bạch hình bộ làm như vậy. Đối ân phượng trạng thế cho nên toàn bộ thần vương phủ là bao lớn vũ nhục, mà đạo lý này nhất cẩn huyến minh bạch, ân phượng trạng tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng theo sau, ân phượng trạng lại chỉ là mị hạ mắt, thấp giọng nói sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng hình bộ, lần này là tưởng xác định một người thân phận, cho nên mới sẽ len phái vương phúc lại đây, mà nếu tùy tiện vào phủ, rút dây động rừng không nói, đối vương phủ cũng đều không phải là chuyện tốt, bởi vậy mới ra này hạ sách. Hơn nữa lúc ấy bổn vương cũng không ở trong phủ, ân phượng chạm phá lệ thế nhưng đối nhiếp cẩn huyên, giải thích phương diện này tiền căn hậu quả, nghe, vậy, nhiếp cẩn huyên biểu hiện ngần ra, nhưng theo sau liền minh bạch lại đây, đối phương là đào phạm, đúng vậy, như vậy liền nói thông, bởi vì là có đào phạm trốn vào thần vương phủ, mà lúc ấy ân phượng chạm đi nước ngoài nước láng giềng chưa về, cho nên hình bộ mới đành phải âm thầm phái người lại đây, chỉ là không nghĩ tới. Vương Phúc không có đem sự tình điều tra rõ ràng, đã bị hại không, có lẽ, Vương Phúc đã điều tra rõ ràng, cho nên mới sẽ bị làm hại, hơn nữa, có, thể kinh động hình bộ án tử, tất nhiên không phải là tiểu án tử, đối phương tất nhiên cũng không phải là hời hợt hạng người, cứ như vậy, cũng không nan giải thích Vương Hành lễ sau cái kia trí mạng trưởng ấn ngọn nguồn, hết thải thoạt nhìn đều như vậy thuận lý thành trương, cũng không biết vì cái gì. Nhất Cẩn Huyên lại cảm thấy có chút quái quái mà lúc này dùng khóe mắt dư quang nhìn nàng nhíu mày trầm tư bộ dáng Ân Phượng chạm không khỏi đáy mắt ánh mắt hơi lóe trong lúc nhất thời to như vậy thư phòng an tĩnh không thôi đứng ở phía trước cửa sổ hai người càng là trầm mặc không nói thêm câu nữa thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu Nhất Cẩn Huyên mới thẳng thở dài một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân một khi đã như vậy kia sự tình liền rất rõ ràng. Vương Phúc lẻn vào trong phủ truy tra đào phạm, lại phản bị đào phạm giết chết, sau đó lợi dụng ta tới che giấu chân thật mục đích, cho nên ta là vô tội mà này đó ngươi. Không phải đã biết sao, kia vừa mới vì cái gì còn muốn như vậy nói, mặt khác ngươi hôm nay tìm ta tới đến tột cùng vì cái gì cái gì, không phải là trong chốc lát nói ta có hiểm nghi, trong chốc lát lại chứng minh cùng ta không quan hệ đi, không hiểu được ân phượng chạm đến tột cùng muốn làm gì. Nhếp cẩn huyên không ngại đem lời nói làm do nói, mà nghe vậy, ân phượng chạm lại trực tiếp xoay người, sau đó thẳng tắp đối thượng nhếp cẩn huyên mắt rất đơn giản, bổn vương chỉ. Muốn biết, ngươi luôn miệng nói chính mình không rõ ràng lắm tình huống, kia lại vì cái gì sẽ biết vương phúc cụ thể tử vong thời gian, thật giọng mở miệng, dứt lời, ân phượng chạm ngay sau đó về phía trước mại một bước, sau đó kề sát trước mắt nữ nhân lại lần nữa mở miệng nói. Phải biết rằng, đây chính là liền hình bộ ngộ tác cũng không biết sự tình, ngươi vì cái gì sẽ biết, từng câu từng chữ, ân phượng chạm khí thế bức người, mà lúc này, vừa nghe lời này, đồng thời cảm. Thụ được bỗng nhiên tới gần cao lớn thân hình, nhiếp cẩn huyến tức khắc cả kinh, ngay sau đó phản xạ tình muốn tránh thoát còn không đợi nàng bán ra bước chân, lại nháy mắt bị trước mắt nam nhân bắt được thủ đoạn, nói, ngươi vì cái gì sẽ biết. Ta không phải lần đầu tiên cảm thấy ân phượng chạm cường thế, lại không có một lần so hiện tại càng làm cho nhiếp cẩn huyên khẩn trương, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn giải thích chút gì đó thời điểm phòng ngoại lại. Đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi, á giết người, thế lương tiếng kêu, lộ ra vô hạn hoảng sợ, nháy mắt, ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên đồng thời ngẩn ra, tiếp theo liền chỉ thấy ân phượng chạm một phen ném ra nhiếp cẩn huyên thủ đoạn, bước đi đi ra ngoài. Mà vừa thấy ân phượng chạm đi rồi, Nhất cẩn huyên cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó cũng vội vàng theo đi lên, hai người một trước một sau đi vào hậu viện Nhi, lúc này, trong phủ đồng, dạng nghe được kêu sợ hãi bọn hạ nhân cũng sôi nổi chạy tới, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm tức khắc hơi hơi nhíu hạ mi, cố hồng, lão nô ở, làm người không liên quan đều rời đi, là, cố hồng không hổ là một người đủ tư cách tổng quản. Phía trước tuy rằng không đi theo ân phượng trạm bên cạnh, nhưng xảy ra chuyện nhi, lại tổng có thể ở trước tiên chạy tới chờ, mà lúc này, vừa nghe ân phượng trạm phân phó, cố hồng lập tức cung kính theo tiếng, ngay sau đó thẳng tiến, lên đem nghe tiếng mà đến bọn hạ nhân tống cổ rời đi, đảo mắt công phu, vừa mới còn chen đầy sân, lập tức không ra tới, ân phượng trạm cất bước đi qua, đã có thể ở lúc sau nháy mắt. Nhưng không khỏi đôi mắt trợt lóe nguyên lai like chỉ thấy, trong viện một cái không chấp mắt góc, thế nhưng cùng thình lình nằm một người nam nhân, cây đuốc chiếu giỏi hạ, không có nhìn đến vết máu, nhưng kia bạo đột hai mắt, hoảng sợ biểu tình, khẽ nhách miệng không một không chứng minh, hắn đã chết, ân phượng chạm sắc mặt có chút âm trầm, ngồi xổm xuống thân mình, tiếp theo liền muốn đích thân thăm xem một chút cụ thể tình huống, nhưng hắn vừa mới mới vừa vươn tay theo sau đuổi tới Nhi Cẩn Huyên lại lập tức vọt lại đây chờ một chút ta tới Ách Vương Phi nói theo sau Nhic Cẩn huyên thế nhưng cũng đi vào thi thể trước công hạ thân tử thấy vậy tình hình Ân Phượng chạm không cấm là sừng sốt rồi sau đó mặt cô Hồng lại nhịn không được ra tiếng ngăn lại nhưng tiếp theo liền chỉ thấy Ân Phượng chạm bỗng nhiên cũng không quay đầu lại bầy xuống tay cô Hồng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là nhắm lại miệng tức khắc to như vậy trong viện lặng ngắt như tờ, Mà ngồi xổm xuống thân mình nhất cẩn huyên cũng quản không được nhiều như vậy, đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, sau đó duỗi tay đơn giản kiểm tra rồi một chút thi thể bước đầu phán đoán, người chết tử vong thời gian là ở một giờ cũng chính là nửa canh giờ trong vòng, là bị người, từ phía sau nháy mắt dùng sức vặn gãy cổ cốt mà chết, cho nên có thể phán định, hung thủ tay bộ lực lượng phi thường cường, tuyệt phi người bình thường, nhếp cẩn huyên rốt cuộc mở miệng, mà nói chuyện đồng thời. Một đôi mắt lại trước sau không có từ kia thi thể thượng rời đi nửa phần, nghe vậy, đồng dạng ngồi xổm bên cạnh ân phượng chạm không cấm chuyển mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo hơi hơi hai trọng mắt dùng mình, người xác định, ân, thực xác định, bất quá hiện tại, chỉ là bước đầu kiểm tra, cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy, cụ thể tình huống, phải chờ tới lúc sau kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sau, mới có thể nghiêm túc trả lời ân phượng chạm nói. Nhưng nói tới đây, nhức cẩn huyên lại hơi hơi một đốn, duỗi tay ở người chết phần cổ sờ soạn vài cái, sau đó chờ thêm sau một lát mới thu hồi tay, đồng thời sửa sang lại biểu tình, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm, bất quá có một chút hiện tại có thể biết đến là nếu hung thủ, không phải cố ý sử dụng thủ thuật che mắt, như vậy có thể xác định hung thủ hẳn là cái thuận tay trái, không có người biết ân phượng trạm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Tóm lại, hắn cũng không có đưa ra phê bình cùng nghi ngờ, thậm chí liền vì cái gì Nhức Cẩn Huyên sẽ phán đoán hung thủ là, thuận tay trái sự tình, đều không có hỏi đến một câu. Theo sau, chờ bên này Nhức Cẩn Huyên đều xử lý không sai biệt lắm, ân phượng chạm liền trực tiếp làm người điều tra sân, đồng. Thời suốt đêm làm Nhức Cẩn Huyên đối người chết tiến hành thi kiểm, cuối cùng thẳng đến lăn lộn tới rồi nửa đêm thời gian, mới xem như kiểm tra xong. Mà thi kiểm kết quả cũng chứng thực phía trước nhếp cẩn huyên phán đoán không có sai, người chết quả thật là làm người từ phía sau nháy mắt dùng sức vặn gãy cổ cốt, mà chết, nhưng trừ lần đó ra, người chết trên người không có bất luận cái gì vết thương, cứ như vậy, cũng không có lại tra ra bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bất quá mấy ngày quang cảnh, trong vương phủ lại lần nữa phát sinh án mạng, tin tức vừa ra, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Cũng may lúc này đây ân phượng trạm đúng lúc phong tỏa tin tức, mới không đến nỗi nháo đến lời đồn đãi bay đầy trời, nhưng trong lén lút vẫn là làm người nghị luận không thôi, mà trải qua một suốt đêm điều tra dò hỏi, Cố Hồng cũng điều tra rõ một chút sự tình, cho nên sáng sớm liền trực tiếp đi vào thư phòng cùng ân phượng trạm hội báo tình huống. Vương ra, người chết tên là Tiền Biển Rộng, là trong phủ hậu viện như một người đứa ở, ngày thường có chút thích đánh bạc, nhưng đánh cuộc đều không phải rất lớn. Cho nên cũng không trêu chọc ra cái gì tai họa, theo ngày hôm qua vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau hạ nhân nói, nói là cơm nước xong lúc sau, tiền biển rộng liền chính mình đi ra ngoài, cụ thể chuyện gì nhi không có nói, bất quá đi thời điểm còn cười hì hì, đơn giản đem một ít tình huống nói ra, nhưng nghe đến đó, ngồi ở án thư sau ân phượng chạm lại là bỗng nhiên mở miệng hỏi, tối hôm qua phát hiện thi thể cái kia nha hoàn là ai? Là hậu viện nhi mới vừa vào phủ một cái nha hoàn, tên là Thúy Liên, tối hôm qua nàng đi kia trong viện lấy đồ vật, vừa vặn nghe được có tiếng vang, qua đi vừa thấy, mới phát hiện xảy ra chuyện. Tiếng vang, là, như là tiếng bước chân linh tình lão nô hỏi qua, nhưng Thúy Liên hình như là dọa tới rồi, cho nên có chút nhớ không rõ, hơn nữa, người trong, phủ, lão nô cũng điều tra qua, không phát hiện cái gì manh mối. Đến nỗi trong phủ thuận tay trái người, lão nô nhưng thật ra cha không ra, nói, cố hồng từ trong lòng lấy ra một phần danh sách, sau đó trực tiếp tiến lên đưa tới ân phượng chạm trước mặt, nhưng theo sau, cố hồng trên mặt lại hơi hơi xẹt qua một mặt như suy tư gì, tiếp theo nhịn không được thấp giọng nói bất quá vương ra, không phải lão nô lắm miệng chẳng lẽ vương ra thật sự tin tưởng vương phi nói, bởi vì, phía trước nghe theo vương ra phân phó. Lão nô lén điều tra một chút Vương Phi sự tình, nhưng đều không có nghe nói Vương Phi sẽ kiểm tra thực hứ thi thể, cho nên Vương gia Ngài xem này cố hồng không phải một cái nói nhiều người, nhưng có một số việc, hắn vẫn là không thể không nói, rốt cuộc, mặc kệ ở ai xem ra, nhất cẩn huyên biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến làm người trợn mắt há hốc mồm, nhưng là, tối hôm qua phát sinh hết thảy, đại gia cũng đều thấy rõ, cho, nên... Sự thật xác thật làm người khó có thể tin, nhưng lúc này ân phượng chạm lại chỉ là đối môi một nhất, bổn vương chỉ tin tưởng sự thật, ân phượng chạm trả lời trước sau như một lạnh lùng, nhưng lại làm cố hồng đột nhiên cả kinh, mà theo sau liền cố hồng còn muốn nói cái gì đó thời điểm, lại chỉ thấy nhiếp cẩn huyên thẳng từ bên ngoài đi đến sự tình có chuyển cơ, đi theo ta, nhiếp cẩn huyên lời này là đối với trong phòng ân phượng chạm nói, dứt lời, nhiếp cẩn huyên liền. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài Thấy vậy tình hình Trong phòng ân phượng trạm Cùng cố hồng đồng thời sửng sốt Nhưng theo sau ân phượng trạm vẫn là đứng lên Sau đó cất bước theo đi ra ngoài Lần này nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp mang theo ân phượng trạm Đi tới lần trước phóng vương phúc Thi thể hậu viện phòng Chẳng qua lần này không phải vương phúc Mà là tiền biển rộng Mà tiến phòng nhiếp Cẩn Huyên cũng không vô nghĩa duỗi tay kéo xuống che thi thể thượng vải bố trắng liên trực tiếp đối với cùng lại đây ân phượng chạm nói, ngày hôm qua ban đêm người chết tử vong thời gian quá ngắn, cộng thêm thượng ánh sáng tối tăm cho nên không có chú ý, cho nên hôm nay buổi sáng ta lại lần nữa lại đây kiểm tra thực hư thời điểm, mới phát hiện xem nơi này, người chết trên mặt có rõ ràng chỉ ngân, mà chỉ ngân hình dạng vừa vặn che lại miệng mũi, cho nên hiện tại có thể càng sát thực phán đoán, đêm qua người chết là bị người từ phía sau dùng sức che lại. Miệng mũi, phòng ngừa hắn phát ra âm thanh, sau đó nháy mắt dùng sức vặn gãy mà chết. Càng thêm tưởng tận đem tiền biển rộng tử vong nguyên nhân giải thích một lần. Nghe vậy, ân phượng chạm liễm mắt vừa thấy, quả nhiên nhìn đến tiền biển rộng miệng mũi chỗ cùng với hai má xuất hiện rõ ràng màu đỏ tím dấu vết. Sau đó đâu? Chẳng lẽ này liền có thể chứng minh hung thủ là ai? Đương nhiên không thể. Ngoài ý muốn khẳng định ân phượng chạm nói, nhưng theo sau nhếp cẩn huyên. Lại tương phản nhướng mày cười, tiếp theo ruỗi tay chỉ hướng tiền biển rộng trên mặt chỉ ngân, bất quá có thể được đến một cái quan trọng manh mối ngươi xem nơi này, nay chỉ ngân rõ ràng có thể thấy được, hiển nhiên có thể chứng minh hung thủ lực đạo to lớn, nhưng trừ lần đó ra, còn có tiết lộ một chuyện, hơn nữa chuyện này là, hung thủ như thế nào đều không thể ngụy trang đó chính là bàn tay lớn nhỏ, bởi vậy, hung thủ rất có thể là một nữ nhân, hung thủ có thể là cái. Nữ nhân, này không thể nghi ngờ là một cái quan trọng manh mối, mà nghe vậy, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe nhưng theo sau lại hơi hơi thu hạ mắt, nhưng cũng có thể là hài tử hoặc là tay tương đối tiểu nhân nam nhân, ân phượng chạm nói chuyện tuyệt đối có đủ đả kích người, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên sắc mặt tức khắc cứng đờ, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, ân phượng chạm lại bỗng nhiên chuyện vừa chuyển bất quá đào cũng không ngại thử một lần cố hồng, triệu tập trong phủ mọi người đến trước đường, dứt lời, ân phượng chạm cũng mặc kệ nhiếp cẩn huyên có hay không nghe minh bạch, liền trực tiếp đi ra ngoài, trong vương phủ lại lần nữa đã xảy ra án mạng, ân phượng chạm triệu tập mọi người lại đây, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương phủ tức khắc biến nhân tâm hoảng sợ, trước đường lặng ngắt như tờ, ân phượng chạm ngồi trên trước đường chủ vị thượng, lạnh lùng biểu tình làm người. Nhìn ra hỉ nộ, mà trước đường cùng với trong viện mọi người càng là ngừng thở, hợp với đại khí nhi cũng không dám xuyễn một chút, trong không khí lộ ra quỷ dị khẩn trương cùng áp lực. Lúc này, ân phượng chạm ngẩn đầu quét mắt phía dưới mọi người, sau đó chuyển mắt liếc bên cạnh cô Hồng liếc mắt một cái, ngay sau đó liền chỉ thấy cô Hồng thẳng cất bước đi tới trước đường trung gian, niệm đến tên, đến phía trước tới, cô Hồng đi thẳng vào vấn đề, dứt lời, liền trực tiếp từ Trong lòng ngực lấy ra một phần danh sách bắt đầu kêu lên, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền có năm người trước sau đi ra, thấy vậy tình hình, ngồi ở ân phượng chạm bên cạnh nhiếp cẩn huyên không cấm mày vừa động, sau đó nhấc môi không nói trước đường càng lúc khẩn trương, đi ra năm người càng là đầy mặt bất an, mà lúc này, cố hồng dương mắt đánh giá bọn họ một chút, sau đó mới lại mở miệng nói, bắt tay vươn tới, cố hồng yêu cầu làm ở đây mọi người không thể tưởng, tượng. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không ai dám nhiều lời một câu, năm người chậm rãi vươn tay, cố hồng ngay sau đó tiến lên nhất nhất xem xét, nhưng theo sau lại nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở chủ vị thượng, lại trước sau không nói gì ân phượng trạng, nghĩ đến, ở đây trừ bỏ nhiếp cẩn huyên ở ngoài, liền lại không ai biết này đối chủ tơ đến tột cùng là đang làm gì, cho nên, bên này vừa thấy cố hồng khó khăn, nhiếp cẩn huyên quay đầu cũng nhìn mắt. Bên người nam nhân, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra, tĩnh lạc một cây châm đều có thể nghe được trước đường, nhiếp cẩn huyên đứng dậy, làm mọi người sừng sốt, cố hồng càng là nháy mặt mở miệng muốn ngăn lại, nhưng theo sau vừa thấy ngồi ở vị trí thượng ân phượng Trạm không ra tiếng, liền vội vàng nhắm lại miệng, sau đó thối lui đến một bên mà lúc này nhiếp cẩn huyên, cũng mặc kệ người chung quanh cái gì phản ứng, trực tiếp đi vào kia năm người trước người, sau đó đầu tiên là... Nhất nhất xem qua bọn họ tay, tiếp theo đôi môi một nhất đêm qua trong phủ ra mạng người án tử, nhi đến ở đây mọi người cũng đều đã biết, mà hôm nay vương gia đem đại gia gọi tới, không cần phải nói cũng là vì chuyện này nhi, chẳng qua đại gia xin yên tâm, tục ngư nói hoan có đầu nợ có chủ, vương gia hôm nay có thể đem đại gia tìm tới, cũng tưởng chính là làm cho mọi người mặt nhi, đem chuyện này nhi điều tra rõ, cho nên còn thỉnh đại gia không cần quá mức kinh hoàng đơn. Giảng hai câu lời nói, nhiếp cẩn huyên xem như hơi bình vỗ hạ mọi người khẩn trương tâm tình, dứt lời, nhiếp cẩn huyên bình tĩnh hai tròng mắt vừa chuyển, lại lần nữa nhất nhất đảo qua trước mắt năm người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đứng ở nhất bên phải tên kia tiểu nha hoàn trên người, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi là kêu tiểu như đúng không, nhiếp cẩn huyên bình tĩnh mở miệng, nghe vậy, nguyên bản cúi đầu tiểu như nháy mắt cả kinh, đột nhiên ngẩn đầu, sau đó yên. Lặng điểm phía dưới, là, là nô tỳ là kêu tiểu như năm nay bao lớn rồi, mười mười lăm, thường cùng tiền biển rộng thục sao, không, không phải rất quen thuộc vương phi, ngài kia xin hỏi, ngươi tối hôm qua ăn cơm xong sau đều làm cái gì, tiểu như càng thêm run rẩy theo tiếng, tuổi trẻ mà lược hiện non nớt trên mặt, càng tràn đầy bất an cùng hoảng loạn, mà nhiếp cẩn huyên lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt, không khí càng lúc. Khẩn trương, nhưng lúc này đây, còn không đợi tiểu như đáp lời, bên cạnh liền có người đột nhiên đứng ra kêu lên, Vương Phi, ngươi lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ Vương Phi hoài nghi tiểu như là giết người hung thủ, dị thường an tĩnh trước đường, thanh âm kia lửa hiện bén nhọn mà trói tai, mà cái này đứng ra người nói chuyện không phải người khác, thế nhưng là Kiều Diên Nhi, đương nhiên, Kiều Diên Nhi sẽ đứng ra, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình rốt của tiểu Như là nàng bên người nha hoàn mà vừa mới nhiếp cẩn huyên một câu một câu truy vấn, đã là lộ ra nào đó tin tức, cho nên một khi nhận định tiểu Như chính là hung thủ, như vậy Kiều Diên Nhi tự nhiên không thể thoái thác tội của mình, bởi vậy liền tính là sợ hãi với trước mắt tình thế, nhưng Kiều Diên Nhi cũng tuyệt đối không thể mặc không lên tiếng, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái. Tiếp theo quay đầu đối với bên cạnh cô Hồng phân phó nói, cô Tổng Quảng, mang kiểu cô Nương đi ra ngoài một chút, nhếp cẩn huyên thanh âm bình đạm, nhưng vừa nghe lời này, cô Hồng nhưng không khỏi nao nao, ngẩn đầu nhìn mắt ân phượng trạm, sau đó lúc này mới vất tay gọi tới hai cái hạ nhân, đem kiều diên nhi thỉnh đi ra ngoài, nhưng kiều diên nhi vốn chính là đánh đá tính tình, lại há có thể ở cái này mấu chốt thượng cam tâm rời đi, bởi vậy ở ngắn ngủi khiếp sợ sau. Kiều Diên nhi tức khắc khí một phen đẩy ra tiến lên hai cái nha, hoàn, sau đó trực tiếp đi vào nhiếp cẩn huyến trước mặt, nhiếp cẩn huyến ngươi có ý tứ gì? Đầu tiên là hoài nghi ta nha hoàn, hiện tại lại làm ta rời đi, chẳng lẽ ngươi là không đem ta chỉnh chết không bỏ qua có phải hay không? Nói nữa, hiện tại vương gia cũng chưa nói một câu đâu, ngươi dựa vào cái gì làm ta rời đi, nói cho ngươi, nơi này còn không tới phiên ngươi nhiếp cẩn huyến nói chuyện. Kiều Diên Nhi là thật sự phát hỏa, nhưng lúc này, đối mặt Kiều Diên Nhi phẫn nộ, Nhếp Cẩn Huyên đảo cũng không giận, chuyển mắt lẳng lặng nhìn nàng một cái, tiếp theo nháy mắt sắc mặt trầm xuống không tới phiên bổn Vương Phi nói chuyện, chẳng lẽ liền luôn được đến ngươi Kiều Diên Nhi nói chuyện sao, một câu ngăn chặn Kiều Diên Nhi khi thế, dứt lời, nhiếp Cẩn Huyên tiến lên một bước, nháy mắt thẳng bước Kiều Diên Nhi trước người, đừng quên, hiện tại này thần Vương Phủ Vương Phi vẫn là ta Nhếp Cẩn Huyên. Mà ngươi Kiều Diên Nhi lại được sủng ái, cũng bất. Quá là cái thiếp, nếu ngươi không có làm vương ra sủng thiếp diệt thế năng lực, phải hào hảo câm miệng cho ta, tỉnh lại nói ra một ít làm người bật cười nói. nhiếp Cẩn Huyên không phải cái hảo tính tình, mà nàng nếu hợp với ân phượng chạm đều không sợ, lại há có thể sẽ sợ Kiều Diên Nhi như vậy một cái thiếp thất. Cho nên, đối mặt Kiều Diên Nhi nói năng lỗ mãng, nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp lựa chọn trước mặt mọi người còn lấy nhan sắc. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người bao, gồm Cố Hồng, bao gồm Hàn Lạc Tuyết đều ngây ngẩn cả người, mà thừa dịp lúc này, Nhất Cẩn Huyên cũng không vô nghĩa, trực tiếp tự mình làm trước đường ngoại thị vệ đem Hoàng Hốt Suất thần Kiều Diên Nhi kéo đi ra ngoài, thậm chí không có cấp Kiều Diên Nhi một tia lại lần nữa mở miệng cơ hội. Kiều Diên Nhi bị mang đi, dùng chật vật nhất phương thức tới thủy đến chung, ngồi ở chủ vị thượng ân phượng chạm đều không có nói qua một câu. Trước đường cùng trong viện một mảnh an, tĩnh, mà lúc này, nhất cẩn huyên cũng không nói thêm cái gì, ngay sau đó liền chuyển mắt một lần nữa đem tầm mắt rừng ở tiểu như trên người, tiểu như, ngươi không cần sợ, hiện tại ta cũng chỉ là dò hỏi tình huống mà thôi, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật, ta tự nhiên sẽ không hoan ổng ngươi, là là kia hảo, ngươi nói cho ta, tối hôm qua thượng ăn qua cơm chiều, ngươi đều làm chút cái gì. Cùng người nào ở bên nhau, thu hồi phía trước vẻ mặt khí phách, nhấp cẩn huyên. Một lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhưng tiểu như trung quy bất quá là cái nha hoàn, cho nên, mặc dù nhất cẩn huyên nói như vậy, nàng vẫn là nhịn không được cả người run dậy. Nô, no, nô no tối hôm qua tối hôm qua ăn cơm xong sau, liền, chính là cùng thường lui tới giống nhau, ở, ở trong phòng cùng nô no tì chủ, chủ tử nói chuyện, thẳng đến chủ tử chủ tử ngủ. Nô tỳ, nô tỳ mới rời đi ấp áp úng hảo sau một lúc lâu, tiểu như cuối cùng là đem nói cho hết lời, mà dứt lời, tiểu như không cấm sợ hãi ngẩn đầu nhìn nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên bùm một tiếng quỷ vối trên mặt đất, vương phi, nô tỳ nói đều là lời nói thật, ngài phải tin tưởng nô tỳ à, nô tỳ tối hôm qua thật sự chỉ là cùng chủ tử ở bên nhau, nơi nào cũng không đi, nô tỳ không phải hung thủ á ô ô. Cuối cùng tiểu như vẫn là bị dọa đến khóc ra tới, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nhìn thực sự làm người lo lắng không thôi, cho nên, theo sau nhếp cẩn huyên cất, bước tiến lên, sau đó tự mình kéo qua tiểu như tay, đem nàng đỡ lên hảo, khóc cái gì, trước đứng lên lại nói, nhếp cẩn huyên ngưỡng mang trấn an, nhưng theo sau chờ tiểu như vừa đứng đứng dậy, nhếp cẩn huyên lại quay đầu đối với bên ngoài thị vệ phân phó nói, đem kiểu cô nương mang về tới. Đầu tiên là làm Kiều Diên Nhi rời đi, sau đó không một lát sau, lại làm nàng trở về Nhếp Cẩn Huyên cách làm thực sự làm người không thể tưởng tượng, mà Kiều Diên Nhi phía trước vốn là nén giận, cho nên chờ một hồi tới, tức khắc liền vọt tới Nhếp Cẩn Huyên trước mặt, Nhếp Cẩn Huyên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, giờ này khắc này, Kiều Diên Nhi giữ tợ sắc mặt, hận không thể đem Nhếp Cẩn Huyên một ngụm ăn. Nhưng nói chuyện đồng thời, Kiều Diên Nhi lại hơi hơi chuyển mắt phiết mắt đứng, ở bên cạnh Nha hoàng tiểu như Kiều Diên Nhi, động tác thực nhỏ bé, nhỏ bé làm người cơ hồ không hề sở giác, nhưng lại bị nhiếp cẩn huyên xem vừa vặn, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên, khóe mắt vừa động, sau đó chậm rãi đi dạo nổi lên bước chân không nghĩ thế nào, chỉ là tưởng cùng Kiều cô nương xác minh một sự kiện chính là vừa mới tiểu như nói, tối hôm qua ăn qua cơm chiều sau, vẫn luôn cùng người ở bên nhau. Không biết tình hình thực tế hay không như thế, nhiếp cẩn huyến thấp giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, kiều Diên nhi rõ ràng sừng sốt, nhưng ngay sau đó nguyên bản giận giữ biểu tình buông lỏng, sau đó thế nhưng ngạo nghẽ nâng lên cầm ứng tiếng, nói, đương nhiên, quả thực như thế, chẳng lẽ tiểu như liền không có rời đi nửa phần, đương nhiên không có, đúng không nhưng này liền kỳ quái, nếu thật là như thế kia vì sao vừa mới tiểu như nói chính mình đã từng đi ra ngoài đến phòng bếp quá một lần, nhiếp cẩn huyên thanh âm như cũ nhàn nhạt, có thể nghe ngôn, kiều diên nhi lại đột nhiên cả kinh, trực giác quay đầu nhìn về phía tiểu như, lại kinh giác, nguyên bản đi dạo bước chân nhiếp cẩn huyên, lúc này thế nhưng, chính chính hảo hảo che ở nàng cùng tiểu như trung gian nháy mắt, kiều diên nhi đáy mắt xẹt qua một mặt hoảng loạn, mà nhiếp cẩn huyên lại là hơi hơi mỉm cười, như thế nào? Kiều cô nương không nhớ rõ, vẫn là nói, chẳng lẽ tiểu Như đang nói dối, nhưng vừa mới đã có người đứng ra nói, tối hôm qua đã từng nhìn đến tiểu Như đi ra ngoài quá, lẳng lặng nhìn Kiều Diên nhi, theo sau nhất cẩn huyên thẳng về phía trước mại một bước, mà lúc này, vừa nghe nói có người thấy được tiểu Như, Kiều Diên nhi tức khắc đối mắt vừa động, sau đó vội vàng há miệng thở dốc ưng tiếng nói, là, tiểu Như là đi phòng bếp, ta làm nàng đi. Đi, kia lại có thể như thế nào, to như vậy trước đường lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người đều dừng ở kiều Diên nhi trên người, kinh ngạc không thôi, bởi vì tất cả mọi người đều nhớ kỹ, vừa mới tiểu như nói chính là vẫn luôn cùng kiều Diên nhi ở bên nhau, không có rời đi quá, nhưng trước mắt, kiều Diên nhi thế nhưng nói, nàng đã từng, làm tiểu như đi phòng bếp kia chẳng phải là nói, tiểu như là đang nói dối sao, mà ở cái này mấu chốt nhi thượng nói dối người. Không thể nghi ngờ chính là hung thủ, trong không khí lộ ra quỷ dị, mà nhìn mọi người kia kinh ngạc biểu tình, Kiều Diên Nhi ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, tức khắc liền phản ứng qua đi ngươi ngươi gạt ta, Kiều Diên Nhi sắc mặt đại biến, nhưng Nhếp Cẩn Huyên lại hơi hơi đối môi một nhấp, ngươi không phải cũng ở gạt ta sao, ngươi ngươi, Nhếp Cẩn Huyên, ngươi là cô y hãm hại ta, ngươi, ngươi dơ tay chỉ vào nhiếp Cẩn Huyên. Ngay sau đó kiều Diên nhi xoay người bùm một tiếng quỷ gối trên mặt đất, vương ra, vương ra ngài phải vì thiếp làm chủ A, thiếp là vô tội, là vương phi ở vu hám thiếp A, vương ra ô ô vương ra, ngài phải tin tưởng thiếp A kiều Diên nhi gào khóc, mà lúc này, ngồi ở vị trí thượng ân phượng chạm lại chỉ là biểu tình bất động nhìn nàng một cái, sau đó thế nhưng dương mắt nhìn về, phía nhếp cẩn huyên bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Nhưng Nhếp Cẩn Huyên lại kỳ quái biết nam nhân kia trong lòng suy nghĩ cái gì, bởi vậy, đảo mắt một lát, Nhếp Cẩn Huyên nháy mắt dơ dơ lên mi sau đó mở miệng nói kiểu cô nương, ta có phải hay không ở vu hám ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng, bất quá, ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, liền tính hôm nay ngươi không có lộ ra dấu vết, ta vẫn như cũ có thể khẳng định hung thủ là ai, dứt lời, nhất Cẩn. Huyên một cái xoay người, tiếp theo nháy mắt nắm lên một bên tiểu như tay trái, mà đây là chứng cứ tối hôm qua trong phủ đã xảy ra án mạng, hậu viện nhi đứa ở tiền biển rộng bị người từ phía sau vặn gảy cổ cốt mà chết. Theo người chết tử vong trạng huống suy đoán, hung thủ tay bộ lực lượng phi thường đại, đều không phải là thường nhân có thể đạt được. Hơn nữa hung thủ rất có khả năng là cái thuận tay trái. Nhìn chăm chăm vào Kiều Diên Nhi, Nhất Cẩn Huyên vẻ mặt nghiêm túc. Dương giọng mở miệng, nghe vậy, quỳ trên mặt đất kiều diên nhi đột nhiên sừng sốt, nhưng ngay sau đó phản bác nói tiểu, tiểu như là thuận tay trái không giả, nhưng ngươi cũng không thể khẳng định là tiểu như á nói nữa, hung thủ đều không phải là thường nhân, nhưng các ngươi nhìn xem, tiểu như chỉ là một cái tầm thường cô nương, nàng như thế nào có thể vặn gãy một người nam nhân cổ, kiều diên nhi theo lý cố gắng, nhưng nhất cẩn huyên lại chỉ là lạnh lùng cười là không thể khẳng định hung thủ chính là tiểu như cho nên vừa mới cố tổng quảng mới đưa trong phủ sở hữu là thuận tay trái người đều tìm lại đây đến nỗi ngươi nói tiểu như liệu yếu đào tơ chỉ là một cái tầm thường cô nương a ta đây hỏi ngươi đây là cái gì nói nhếp cẩn huyên buông ra tiểu như tay nhưng lại dây lát gian bắt lấy tay nàng lòng bàn tay triển lãm cấp trước mắt kiều diên nhi cùng với ở đây mọi người xem tiểu như là cái nha hoàn ngày thường làm việc trên tay Ma ra cái kén thực bình thường, nhưng ngươi nhìn xem, tiểu như tay cái kén lại lớn lên ở nơi nào, đối, đều thấy được đi, tiểu như tay kén là bên trái tay hổ khẩu thượng, nhưng ngươi nhìn nhìn lại mặt khác mặt khác bốn người tay kén lớn lên ở nơi nào, trói lọi đem tiểu như lòng bàn tay mở ra, làm mọi người xem cái rõ ràng, theo sáu nhất cẩn huyên thẳng buông ra tiểu như, sau đó đi vào Kiều Diên Nhi trước mặt, cho nên nói, Kiều Diên Nhi... Tiểu như căn bản là không phải cái gì, liệu yêu đào tơ cô nương, mà là một cái võ công cao thủ, mà nàng bàn tay hổ khẩu chỗ tay kén, chính là nàng luyện qua binh khí chứng cứ, bởi vậy, tiểu như có thể vặn gãy tiền biển rộng cổ cốt, liền chẳng có gì lạ không, hoặc là nói, tại đây năm người chung, cũng chỉ có tiểu như có năng lực này, hơn nữa, người chết thụ hại khi, là bị người từ phía sau trước che lại miệng mũi. Để ngừa ngăn hắn phát ra tiếng vang, sau đó lại nháy mắt vặn gãy cổ cốt, bởi vậy căn cứ người chết. Trên mặt tàn lưu dấu vết có thể thấy được, hung thủ là một cái bàn tay tiểu nhân người, hoặc là nói, rất có thể là một nữ nhân, mà ở kia năm người chung, trừ bỏ hai cái đứa ơ, như vậy dư lại ba cái nhà hoàng chung, cũng chỉ có tiểu như hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa, có một việc, ta không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá, đó chính là... Ta ở người chết tiền biển rộng tay phải móng tay thấy được một ít rất nhỏ vết máu, nghĩ đến là tiền biển rộng bị sát hại nháy mắt, duỗi tay, chảo bị thương hung thủ mà vừa vặn tiểu như mu bàn tay thượng, cũng có một cái hoa thương miệng vết thương một cái là trùng hợp, hai cái là ngẫu nhiên, như vậy xuống chút nữa nói, Kiều Diên Nhi ngươi cảm thấy còn có thể chỉ là ngẫu nhiên cùng trùng hợp sao, Nhiếp cẩn huyên liệm mắt trên cao nhìn xuống nhìn Kiều Diên Nhi. Đáy mắt lộ ra bình tĩnh lại không dung người cãi lại nửa phần kiên định, mà lúc này, như cũ quỳ trên mặt đất Kiều Diên Nhi lại đã là mặt không có chút, máu, run rẩy đôi môi, kinh sợ hai mắt, lại là nói không nên lời một chữ tới, mà ngươi, Kiều Diên Nhi, nghĩ đến này hết thảy ngươi đều là biết đến đi, cho nên phía trước ngươi vừa rồi mới có thể nói dối, vì chính là không cho người hoái nghi tiểu như, chỉ là lại không nghĩ rằng, ngược lại lộ ra dầu vết nói tới đây, nhất cẩn huyên hơi chút dừng một chút, tiếp theo trên mặt nháy mắt hiện lên một mà châm trọng. như vậy, kiều diên nhi, hiện tại ngươi còn có cái gì hảo thuyết? không có người nghĩ đến, nhìn như tính trẻ con chưa thoát, ngoan ngoãn nghe lời tiểu như, thế nhưng sẽ là nháy mắt cướp lấy người khác tánh mạng lãnh khốc hung thủ, đồng thời cũng không ai nghĩ đến, nàng chủ tử kiều diên nhi, thế nhưng cũng biết nội tình, to như vậy trước đường, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Mà lúc này, nhìn kiểu diên nhi kia sắc mặt như tờ giấy thất hồn bộ dáng, nhiếp cẩn huyên không cầm mí môi, tiếp theo liền dương mắt nhìn về phía vẫn luôn không nói. di ân phượng trạm đã có thể vào lúc này, phía sau lại bỗng nhiên chuyển đến một trận cười lạnh thanh, ha ha kia tiếng cười rất nhỏ đến cực điểm, nhưng lại âm trầm làm nhân tâm đế phát lạnh, tự khắc, nhiếp cẩn huyên phản xạ tính quay đầu, còn không đợi nàng xem minh bạch trạng huống, lại đã là bị người nháy mắt bóp ở ết hầu. Kiểm tra thực hư đến thi thể, tìm đến ra hung thủ, bức kiểu diên nhi, á khẩu không trả lời được nhiếp cẩn huyên đem sự tình xử lý thực hào, khá. Vậy có lẽ là nàng quá mức chú ý kiểu diên nhi, bởi vậy xem nhẹ một cái khác rất quan trọng người, đó chính là giết người không chấp mắt hung thủ tiểu như, mà tiểu như quả nhiên đều không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bên này một chảo trụ nhiếp cẩn huyên, liền một cái thả người, ngạnh kéo nhiếp cẩn huyên đi tới trước đường ngoại trong viện mọi người bị cả kinh chôn đến một bên, mà lúc này tiểu như lại là thẳng nhìn mắt bốn phía, tiếp theo câu môi lạnh lùng, cười a thật là không nghĩ tới, lúc trước xuẩn giống heo giống nhau, hiện giờ lại bỗng nhiên khôn khéo đi lên, nhiếp cẩn huyền, ngươi thật đúng là thật sự có tài, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, tiểu như thanh âm âm trầm làm cho người ta sợ hãi, dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía bị chính mình gật gao bắt lấy nhiếp cẩn huyền. Mà đối thượng tiểu như kia hung ác nham hiểm mắt, bị niết yết hầu cơ hổ đoạn rớt, hợp với hô hấp đều gần như hít thở không thống nhất, cẩn huyên tức, khắc nhịn không được dãy ruộng nói ngươi ngươi khụ khụ buông tay, nhiếp cẩn huyên cảm thấy thống khổ, nhưng nhìn nàng kia dãy ruộng biểu tình, lại tức khắc làm tiểu như vui sướng cười to ra tiếng, ha ha buông tay, nhiếp cẩn huyên, ngươi cái này vui đùa nói thật là dễ nghe, cười mở miệng, nhưng đảo mắt nháy mắt. Tiểu Như lại đột nhiên tươi cười chờ tắt, ngay sau đó khinh thân về phía trước lập tức giáng hướng Nhất Cẩn Huyên trước mắt nói, "Muốn cho ta buông tay, trừ phi ngươi chết." Tiểu Như thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có nàng cùng Nhất Cẩn Huyên hai người nghe đến, dứt lời, tiểu Như âm trầm trên mặt nháy mắt hiện lên một mà quỷ dị cười, thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên đột nhiên cả kinh, nhưng theo sau vẫn là cố nén bình tĩnh lại ngươi khổ khổ vì, vì cái gì? Không vì cái gì, bởi vì ta chán ghét ngươi, sợ, cho nên lúc trước cũng, cũng là ngươi hãm hại ta, yết hầu bị tiểu như gắt gao nắm, nhấp cẩn huyên hợp với nói, chuyện đều càng thêm cố sức lên, nhưng nàng càng là như thế, tiểu như lại càng có vẻ cao hứng, cho nên liền lại cười ha ha lên, ha ha đối, chính là ta, nói tới đây, tiểu như hơi hơi dừng một chút, sau đó liếm trụ cản dợ y cười. Tiếp theo đắc ý nói tiếp lúc trước chính là ta nghĩ ra cái này chủ ý, giết người, sau đó giá họa đến trên người của ngươi, cho nên, ta đầu tiên là ở ngày đó buổi tối tùy tiện tìm cá nhân giết, sau đó đồng thời làm tiền biển rộng đem ngươi từ phòng, mê đi kéo ra tới, hừ, tiền biển rộng cái kia xuẩn trứng, bất quá là cho hắn điểm tiền, hắn liền đồng ý, thật là ngu xuẩn nam nhân, kia nói như vậy, chuyện này cùng cùng kiều diên nhi không? Không có nửa điểm quan hệ, khổ khổ hừ, nàng, nàng tính cái thứ gì?" Tiểu Như khinh thường thoá một câu, nhưng nói chuyện đồng thời, lại nháy mắt chuyển mắt như có như không nhìn trước mắt Đường Kiều Diên Nhi, mà đem tiểu Như phản ứng xem ở trong mắt, Nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt. Ánh mắt chợt lóe, sau đó cũng thừa dịp cái này công phu, chuyển mắt bay nhanh nhìn trước đường người nào đó liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại tiếp tục truy vấn nói kia kia một khi đã như vậy, ngươi Ngươi lại vì cái gì sát sát tiền biển rộng, hừ, đó là hắn quá tham, tưởng cầm chuyện này uy hiếp ta, ta tự nhiên không thể làm hắn hảo quá đương nhiên, liền tính hắn không tham, ta cũng không thể làm hắn tồn tại, bởi vì trên đời này, chỉ có người chết là nhất có thể, bảo thủ bí mật, chỉ là ta không nghĩ tới, thế nhưng làm ngươi nữ nhân này nhìn ra manh mối, tiểu như một chút đem chân tướng nói ra. Ở đây mọi người đều bị hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mà lúc này nhìn đại gia, như thế phản ứng cùng với nhếp cẩn huyên kia càng lúc thống khổ bộ dáng tiểu như tức khắc lại lần nữa quỷ dị cười, sau đó nháy mắt một tay đem nhếp cẩn huyên xả đến chính mình trước người, đồng thời xoay người nhìn về phía trước đường ân phượng chạm ân phượng chạm. Nếu ngươi còn muốn cho nữ nhân này mạng sống, liền phóng ta một con đường sống, nếu không, ta hiện tại liền bóp chết nàng. Toàn bộ thần vương phủ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, kinh ngạc đến ngây người mọi người, bị kiềm trụ yết hầu nhiếp cẩn huyên, cùng với biểu tình âm trầm tiểu như mà lúc này, ngồi ở trước đường chủ vị thượng ân phượng trạm, lại chỉ là hơi hơi mị hạ thâm thúy mắt, sau đó thẳng từ vị trí thượng đi xuống tới ân phượng trạm rốt cổ độc nháy mắt, tiểu như đôi mắt một trọn, tiếp theo tức khắc cười khẽ ra tiếng, a xem ra ta thật đúng là áp đúng rồi. Tiểu Như hãy còn cười càn rỡ, mà lúc này, ân phượng chạm lại đã làm mấy cái đi nhanh đi tới trước đường cửa, cố hồng, thông chi cung tiến thủ, ân phượng chạm mặt vô biểu tình mở miệng, nhưng hắn lúc này nói âm rơi xuống, lại tức khắc làm mọi người vì này cả kinh, bởi vì hắn lời này không thể nghi ngờ nói cho Tiểu Như, nhất cẩn huyên sinh tử, tùy ngươi liền, có thể tưởng tượng làm, bổn vương thả ngươi, không dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người choáng váng, mà nghe ân phượng trạm phân phó, cố hồng tự nhiên không dám nhiều làm trì hoãn, liền lập tức đi xuống chuẩn bị. Tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, trước đường trong viện trên tường vây, tức khắc động tác nhất trí chạm ra một đám cung tiễn thủ ân phượng trạm, ngươi, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ thật sự mặc kệ nữ nhân này chết sống, tiểu như ngây ngẩn cả người, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy ân phượng. Chạm nhất định sẽ để ý nhiếp cẩn huyên, nhưng làm tiểu như không nghĩ tới chính là, cuối cùng ân phượng chạm lại là như vậy ngoan tuyệt, hợp với một tia do dự đều không có, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại chỉ là trên cao nhìn xuống phiết tiểu như liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn mắt lúc này không biết là bị bóp chặt yết hầu, vẫn là bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng nhiếp cẩn huyên, mặc kệ nàng chết sống chính là ngươi, không phải bổn vương, ngươi ha hà, hảo, một. Khi đã như vậy, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, tiểu như trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn, dứt lời, ngay sau đó không nói hai lời, liền trực tiếp trên tay dùng một chút kính đã có thể ở cái này khi, vẫn luôn bị bóp chặt tiết hầu không thể động đậy nhiếp cẩn huyên, lại đột nhiên giãy ruộng một chút, đồng thời hô lớn nói chờ một chút. Giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên cảm thấy chính mình mau bị tức chết rồi, bởi vì nàng trăm triệu không thể tưởng được, ân phượng trạm. Thế nhưng như thế không màng nàng chết sống, đương nhiên, nhiếp cẩn huyên cũng rõ ràng, phía trước nàng xác thật thực chán ghét, cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng nhiếp cẩn huyên cũng là hắn ân phượng trạm vương phi, là này đường đường thần vương phụ nữ chủ nhân, hắn làm sao có thể nhiếp cẩn huyên khí thất khiếu bốc khói, mà lúc này bị nàng đột nhiên quản quại, cộng thêm như vậy một giống, tiểu như quả nhiên ngừng lại, đồng thời thậm chí còn hơi hơi so chi vừa rồi tặng chút. Lực đạo như thế nào, ngươi còn có cái gì lời muốn nói, nhướng mày, tiểu như dương giọng hỏi lại, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại không có theo tiếng trực tiếp chuyển mắt hung hăng trừng hướng đứng, ở trước đường cửa ân phượng chạm ân phượng chạm, ngươi thật sự không cứu ta, lúc này nhiếp cẩn huyên là chật vật, ít hầu bị tiểu như bóp, để vào đặt ở cái thớt gỗ tiền nhiệm người sâu xé thịt cá, nhưng nàng khí thế là kinh người, cho nên nàng lời kia vừa thốt ra, hợp với. Tiểu như đều hơi hơi sừng sốt, nhưng ân phượng chạm lại chỉ là lạnh lùng nhấp môi nói nàng là giết người hung thủ, hơn nữa rất có khả năng chính là phía trước hình bộ đang ở truy nã đào phạm, bổn vương không thể buông tha nàng, mà đại giới chính là làm nàng bóp chết ta, này muốn xem nàng, mà không phải bổn vương. Người nhếp cẩn huyên bị ân phượng chạm khi nói không ra lời, mà đối với chết, nàng đương nhiên cũng sợ hãi, nhưng dù vậy, nhếp cẩn huyên như cũ làm. Không ra không cần mặt mũi hướng người xin tha sự tình, đương nhiên, cũng càng sẽ không cầu xin ân phượng chạm cái này máu lạnh vô tình nam nhân tới cứu nàng, cho nên, lúc ban đầu tức giận lúc sau, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng làm tốt nhất hư tính toán, tiếp theo hai trọng mắt chợt tắt hảo, nếu ta không thể không chết, kia ở trước khi chết, ta tưởng cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, nhiếp cẩn huyên lời này là đối với tiểu như nói, nghe... Vậy, ân phượng chạm hơi hơi nhíu hạ mi, mà vốn dĩ nghe nàng cùng ân phượng chạm rằng co tiểu như lại là sừng sốt, ngươi muốn hỏi cái gì, tiểu như có chút khó hiểu, hung ác nham hiểm trên mặt nháy mặt nổi lên một mặt hồ nghi, mà lúc này, nhiếp cẩn huyên lại hơi hơi đem đầu một bên, ngươi thật là hình bộ truy ná đào phạm, a đối, ta chính là, kia lại như thế nào, dứt khoát thừa nhận chính mình thân phận thật sự. Tiểu Như ngay sau đó nhướng mày lộ ra một mặt ngạo nghễ. Vậy ngươi cũng biết vương phúc chân chính thân phận, có ý tứ gì? Nháy mắt nhíu mày. Giờ này khắc này, Tiểu Như cũng cảm giác được Nhiếp Cẩn Huyên trong giọng nói vi diệu, mà đem Tiểu Như phản ứng xem ở trong mắt. Nhiếp Cẩn Huyên hai tròng mắt nháy mắt nhíu lại. Dù sao hiện tại ta đã ở ngươi trên tay, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta vương phúc đến tột cùng là chết như thế nào? Không có người nghĩ đến, ở ngay lúc này, nhiếp cẩn huyên tức không có lựa chọn. Xin tha, cũng không có lựa chọn chất vấn ân phượng trạm vì cái gì không cứu chính mình, mà là hỏi ra như vậy một cái không thể hiểu được vấn đề. Nhưng đối với nhiếp cẩn huyên tới nói, truy tìm chân tướng là nàng thân là một cái pháp ý sứ mệnh, mà loại này sứ mệnh đã là thâm nhập nàng cốt tủy, cho nên, liền tính là tới rồi sinh mệnh cuối cùng một khắc. Nàng đều phải đem sở hữu chân tướng tra một cái tra ra manh mối, mà đối với cái này án tử vừa mới tiểu Như tuy rằng trả lời dứt khoát, nhưng nàng lại trước sau cảm thấy có chút cổ quái tỷ như, tiểu Như luôn miệng nói chỉ là tưởng hãm hại nàng, cho nên mới tùy tiện giết một người, nhưng cái này cách nói hiển nhiên là quá mức gượng ép. Rốt cuộc ở nàng nhất Cẩn Huyên trong trí nhớ, nàng tuy rằng cùng tiểu Như chủ tử Kiều Diên nhi nháo quá vài lần không thoải mái, Nhưng cùng Tiểu Như lại trước nay không có gì giao thoa, cho nên, Tiểu Như nói cái này lý do, rõ ràng còn chưa đủ có sức thuyết phục. Hơn nữa, lùi một vạn bước tới nói, liền tính là Tiểu Như, cùng Kiều Diên Nhi quan hệ đã là không giống bình thường chủ tớ tình cảm, thế cho nên Tiểu Như thật sự có thể vì cấp Kiều Diên Nhi hết giận, mà không tiếc giết người nhưng vì cái gì chết sẽ là Vương Phúc, phải biết rằng, Vương Phúc chính là hình bộ người. Tới thần vương phủ mục đích chính là cha tìm dấu ở trong vương phủ đào phạm tiểu như, mà dựa vào vừa mới tiểu như phản ứng, nàng rõ ràng là không biết vương phúc. Thân phận thật sự chẳng lẽ nói, trên đời thật sự có như vậy vừa khéo sự tình. Hơn nữa, tiểu như liền chính mình là hình bộ đào phạm sự tình đều thẳng thân nói, lại như thế nào sẽ lung tung xả ra cái gì chỉ là vì hám hại nàng, tới dấu giếm nàng sát vương phúc chân thật động cơ, này tuyệt không phải trùng hợp. Nhưng nếu không phải trùng hợp nói, tiểu như vì cái gì muốn sát vương phúc vẫn là nói, vương phúc căn bản là không phải tiểu như giết, cho nên, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu như, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình, mà tiểu như cũng không phải ngu ngốc, nhiếp cẩn huyên đều đem lên tiếng đến cái này phần thượng, nàng tự nhiên cũng trong lòng minh bạch vài phần, cho nên, ở ngắn ngủi hoảng hốt sau. Tiểu như bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười kia một mặt cười quỷ dị đến cực điểm, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên nháy mắt sừng sốt, nhưng theo sau còn không đợi nàng phục hồi tinh thần. Lại, liền chỉ thấy tiểu như đột nhiên gần sát nàng bên tai nói một câu, người này à, quá thông minh, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, nhiếp cẩn huyên ngươi là người thông minh, mà cái kia vương phúc, hẳn là cũng là cái người thông minh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, tiểu như nhỏ giọng thì thầm. Dứt lời, Tiểu Như ngay sau đó vừa nhấc đầu đối thượng nhếp cẩn huyên mắt, bất quá, ngươi như vậy vừa nói, ngược lại lá nhắc nhở ta một kiện rất quan. Trọng chuyện này nói tới đây, Tiểu Như hơi hơi dừng một chút, tiếp theo quay đầu trực tiếp nhìn về phía đứng ở trước đường cửa ân phượng chạm, ân phượng chạm, không bằng chúng ta làm một giao dịch như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao, ân phượng chạm lạnh lùng mở miệng, nhưng một đôi thâm thúy mắt. Nhưng không khỏi âm thầm liếc mắt lúc này như cũ bị tiểu như, bóp chặt yết hầu nhiếp cần huyên, ha ha ân phượng trạm, không cần đem nói như vậy chết, ta tin. Tưởng, chuyện này nhi, ngươi nhất định phi thường cảm thấy hứng thú, tiểu như trên mặt càng lúc hiện lên một mặt âm trầm rồi lại đắc y tươi cười, sau đó nhướng mày cao giọng nói ngươi chỉ cần đáp ứng phóng ta một con đường sống, ta liền nói cho ngươi, giết chết vương phúc người đến tột cùng là ai ân phượng trạm. Ngươi cảm thấy cái này giao dịch như thế nào, sự tình quanh co, ra ngoài mọi người dự kiến, rốt cuộc, toàn bộ vương phủ người đều cảm thấy, mặc kệ là phía, trước vương phúc, vẫn là sau lại tiền biển rộng, hung thủ tất nhiên đều là một người, hơn nữa, phía trước tiểu như cũng nói, nàng là vì muốn giá họa nhiếp cẩn huyên mà sát vương phúc, mà cũng đúng là bởi vì chuyện này, mới liên lụy thượng tiền biển rộng, nhưng cuối cùng tiểu như vì bảo thủ bí mật này. Mà đem tiền biển rộng giết người diệt khẩu nhưng nếu nếu là như vậy, kia vừa mới tiểu như nói lại là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, lúc trước cũng không phải nàng giết vương phúc, mà là hung thủ có khác một thân, mọi người khiếp sợ đồng thời, càng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nghe được tiểu như nói như vậy, ân phượng chạm lại chỉ là thói quen tính mị hạ thâm thúy mắt, ngươi dựa vào cái gì làm bổn vương tin tưởng ngươi ân phượng chạm không thay đổi lạnh lùng. Bình tĩnh mà nghiêm túc trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, mà thấy vậy tình hình, vốn dĩ tin tưởng tràn đầy tiểu như ngược lại là sừng sốt, nhưng tiếp theo lại nở nụ cười, ha ha ha tiểu như cười càn rỡ, ngay sau đó thẳng đến cười một hồi lâu, môi nháy mắt hung ác nham hiểm hai mắt đối thượng ân phượng chạm ân phượng chạm, ngươi là người thông minh, lời nói của ta đến tột cùng là thật là giả, kỳ thật ngươi trong lòng đều rõ ràng. Ngươi cần gì phải tại đây ra vẻ bình tĩnh đâu, nói thật cho ngươi biết, lúc trước muốn gả họa nhức cẩn huyên là thật sự, bởi vì nàng thật sự là có đủ kiêu ngạo, kiều Diên nhi cái kia ngu xuẩn tuy rằng cũng chán ghét nàng, thậm chí còn mỗi ngày đều hận đến ngưa răng, khá vậy chỉ là ngoài miệng ồn ào, ta xem bất quá, liền nghĩ trong lén lút thu thập nàng một chút, dù sao với ta mà nói, giết người bất quá là chớp cái đôi mắt sự tình, cho nên ta nhận việc. Trước tìm tới ngày thường tổng nghĩ chiếm ta tiện nghi tiền biển rộng hỗ trợ, bởi vì ta biết cái kia ngu xuẩn thích đánh bạc, cho hắn điểm nghi tiền, hắn liền thống khoái đáp ứng rồi, đồng thời, ta càng là tuyển hảo ngươi trở về. Trước một ngày buổi tối động thủ chỉ là, làm người ta không nghĩ tới chính là, vào ngày hôm đó buổi tối ta muốn tùy tiện tìm cá nhân, sau đó giết chết giá họa nhất cẩn huyên nữ nhân kia thời điểm, lại bỗng nhiên thấy được một kiện ngoài ý muốn sự tình. Giờ này khắc này, tiểu như trên mặt như cũ ngậm quỷ dị cười, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói lộ ra làm người lạc vào trong cảnh thật cảm khi đó, ta đang ở hậu viện Nhi tìm muốn xuống tay người, đã có thể ở đi đến hậu viện. Nhi phòng chất củi phụ cận thời điểm, lại bỗng nhiên nghe được một đạo kêu rên thanh, nháy mắt, ta bản năng trốn đến một bên chỗ tối, cũng nghĩ thầm đến tột cùng là chuyện như thế nào, đã có thể ở ngay lúc này. Đột nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái bóng đen chạy ra sân ha hả theo sau, chờ thêm một hồi lâu, ta qua đi vừa thấy đến tổt cùng, liền nhìn đến nằm ở hậu viện nhi góc tường chỗ vương phúc, mà lúc ấy, hắn đã chết, tiểu như từng câu từng chữ nói, trầm thấp, tiếng nói ở lặng ngắt như tờ sân, càng hiện quỷ dị cùng thấm người, mà lúc này, nói tới đây, tiểu như lại là bỗng nhiên dừng một chút. Tiếp theo nháy mắt cười khẽ ra tiếng a ha hả sau đó cảng mấu chốt chính là, lúc ấy ánh trăng vừa lúc chiếu vào người kia trên người, cho nên tuy rằng chỉ là nháy mắt công phu, nhưng ta lại nháy mắt nhận ra người kia là ai a ha hả thế nào, ân phượng trạm, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết người kia đến tột cùng là ai sao, ân a tiểu như thanh âm mang theo mê.